cứ như vậy nhìn chằm chằm một bụi này thần dược hình người lớn lên một mực chưa từng đứng d ậ y xếp bằng ở gốc cây này thần dược trước mặt ngày qua ngày năm qua năm nhìn hắn này mầm sợi tóc thời gian phiêu nhiên mà qua lại là năm ngàn năm thời gian chạy qua thuốc này trồi non dần dần trưởng thành trưởng thành phía sau trồi non trưởng thành một thước toàn thân di động cái này màu vàng hào quang rực rỡ vô cùng hưng khí tràn ngập cả tòa chúa tể thần điện thuốc này vừa là cỏ vừa là cây đều là hình người thực sự thần kỳ diệp trương ca thấp giọng t ì thầm cứ như vậy nhìn xem một bụi này thần dược hình người sinh trưởng vạn năm thời gian thế nhưng là tâm cảnh an lành bởi vì đây đối với thu hoạch của mình thực sự quá lớn ma luyện tâm cảnh quan thuốc tiên hình người từ từ đến sinh lịch chuyển quá trình cảm nộ cực lớn nộ ra vô thượng c h â n nghĩa muốn lần nữa b ế quan công việc ra đời thứ tư t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đời thứ tư cùng đời thứ năm diệp trường ca đang quan sát thần dược hình người lại sinh đến chết lịch chuyển quá trình phía sau lập tức b ế quan diệp trường ca b ế quan hai bảy trăm n ă m sau lần nữa xuất quan liền thấy toàn bộ chúa t ể thần điện từ đó bắn ra một cỗ nồng nặc sinh cơ xông thẳng vũ trụ đi qua nơi này tu sĩ nhao nhao dừng bước lại diệp trường ca chậm rãi đứng thân chân đạp hư không Thân t ảnh r ự năm. Năm ẩm ẩm bỗng nhiên liền thấy cái kia ẩm căn nguyên phát ra nổ tung to lớn toàn bộ hư không đều bị che vỡ sau đó chuyển đến một đạo đít hai âm thanh diệp trường ca chậm rãi đứng lên ánh mắt đảo qua cách đó không xa tu sĩ liền trở về chúa tể thần điện những cái kia bị diệp trường ca ánh mắt quét qua tu sĩ nhao nhao lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi cảm giác mình sinh tử đều ở diệp trường ca trong tay sau đó liền chạy về phía xa diệp trường ca lúc này đã trở về chúa tể bên trong thiên điện chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sinh cơ chỉ sợ sẽ so đời thứ ba sống được càng dài đời thứ ba sống dòng d ã m ộ ư ơ i hai và năm diệp trường ca bây giờ có càng nhiều thời gian đi cảm lộ thành tiên ảo diệu giải khai bí mật thành tiên ngay tại diệp trường ca tại cảm khái vô hạn thời điểm mười hai thời gian như nước huế nguyệt như thoái đưa chỉ chớp mắt lại là bảy vạn năm qua đi diệp trường ca là một cái chân chính truyền kỳ mỗi mười vạn năm chính là chúa tể thần đế tự thân một cái truyền kỳ kỷ nguyên hắn sớm đã trở thành một cái thần thoại sống mà liên tại cái này bảy vạn năm trong lúc đó thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa tinh khí dần dần biến nhiều đại đạo cũng sẽ không áp chế các vực lần nữa bắt đầu thích hợp tu đạo các vực tất cả mọi người bắt đầu gieo họ chấn phấn không thôi bởi vì ở nơi này ba mươi vạn năm qua chỉ xuất hiện bảy tôn chuẩn đế mà thôi thật sự là làm cho lòng người sinh bất đắc dĩ tại diệp trường ca ở nơi này bảy vạn năm trong lúc đó phản phất thất trên thế gian đồng dạng tất cả mọi người ngờ tới là hắn vận dụng thủ đoạn n ị c h thiên thúc đẩy vạn đạo làm cho vũ trụ tái hiện sinh cơ bừng mừng thời gian mất đi lại là bảy vạn t â m n h i n đi ở nơi này bảy vạn năm bên trong các vực bên trong một vị lại một vị trẻ tuổi kỳ tài đạp vào hành trình bắt đầu một hồi đại thế bá tranh các vực tất cả tu sĩ đều đang chờ mong một thế này chuẩn đế sớm đã không biết xuất hiện mấy tôn chân chính phồn thịnh các vực bên trong đẹp ra một tôn chuẩn đế đều biết bày đến khánh hoan lộ ra cỡ nào náo nhiệt liên tại bọn hắn khánh hoan thời điểm diệp trường ca đang tại trong vũ trụ chậm rãi bước hành tẩu và anh đông nhiên trong vũ trụ nào đó ngôi sao nổ tùng linh lực ngập trời chấn kinh toàn bộ thiên hạ tất cả đi ngang qua trí cường giả đều ngây dại chẳng lẽ chúa tể thần đế sống tới đời thứ năm thật sự là quá thần kỳ bất quá bọn hắn đoan sai đây chỉ là diệp trường ca tại một ngôi sao bên trên tìm đ ò i phát hiện ngôi sao này huyết khí ngập trời là một chỗ giam giữ thần ma tinh cầu bởi vậy diệp trường ca trực tiếp một trường đột nhiên đánh nát cả viên tinh thần sau đó liền trở lại chúa tể bên trong tiên điện xếp bằng ở trong chính điện bắt đầu vì đời thứ năm làm nền 12. sáu vạn năm thời gian đã qua tiên vũ đại lục bên trong so hơn ba trăm ngàn năm trước phồn vinh rất nhiều bởi vì mấy chục tôn chuẩn đế xuất hiện Tiên vũ đúng ạ tại i giống người diệp liền đi người lục luôn l trước có cho ca cũng chuẩn không hề phía như Nhưng hóa, hành hung. Ngay tại những này người chuẩn bị hành hung rằng trường Ngay này số tỏa ra một sớm vậy. đã bị c l i ề bị một đạo k h ô n biết từ nơi nào mà đến kiếm quang chém giết. đến từ nào quang Đúng mà chém lúc này trong vũ trụ táng đế tinh lần nữa b ộ c phát hiện ra một cỗ tràn ngập toàn bộ táng đế tinh sinh khí những cái kia các vực trí cường giả cảm nhận được phía sau sắc mặt đại biến quá kinh khủng chẳng lẽ chúa tể thần đế sống tới đời thứ năm có lẽ vậy ta cảm nhận được chúa tể khí tức nếu như ta đứng ở bên cạnh hắn chỉ sợ sinh mệnh đều sẽ bị chúa tể mà táng đế tinh bên trên diệp trường ca đang tại nhắm mắt lại cảm thụ chung quanh sinh khí muốn thu sạch tiến thể nội tiếp đó mở ra tự thân đời thứ năm vê anh sinh khí dần dần bị diệp trường ca hấp thu đông nhiên buộc phát một quyền đánh vào cách đó không xa sân phong liền thấy ngọn núi kia trực tiếp nổ tung cũng đã đột nhiên nện ở mặt đất phát ra ầm ầm thanh â m tranh sau đó diệp trường ca đứng lên đi tới trong vũ trụ tìm được một khỏa không người tinh thần tế già chủ t ể thần kiếm chủ tệ kiếm quyết chúa tể vũ trụ một kiếm sẹt qua trước mắt viên này không người tinh thần kiếm khí phá toái hư không chuyển đến xoẹ rách tấm thanh vê anh trước mắt viên này không người tinh thần ẩm vang nổ tung trong vũ trụ bay đầy ngôi sao này sát sau đó diệp trường ca sau lưng dị tượng chậm rãi xuất hiện long âm dần dần chuyển đến ra hổ khiếu theo sát phía sau phượng gáy cũng sau đó chuyển đến ra kỳ lân đạp tường vân chúa tể nắm tinh thần cầm chủ tể thần kiếm người khoát chúa tể chiến khải vũ trụ có chút trí cường giả sau khi thấy được nhao nhao rời xa nơi đây sợ bị diệp trường ca gây thương tích diệp trường ca nhìn xem táng đế tinh hết thạy trực tiếp đem đế nhất từ bên hông khay ngọc gọ ra đế nhất sớm đã là cái thế đại đế tu vi hơn nữa cắn nốt hết rất nhiều cường giả có rất nhiều năng、lực. d năm trăm bốn mươi bốn kiếm trạm đế tôn hồng trần tiên mấy chục vạn năm thời gian trong nháy mắt nhưng mà qua ở nơi này mấy chục vạn năm tới thành đế người vượt qua chấm đếm trong đó càng có năm người bởi vì thể chất hoặc gặp phải kỳ ngộ trở thành cổ chi đại đế nhưng đều chưa từng phát ra sinh tử tri chi chiến chỉ là ngẫu nhiên phát ra khiêu chiến ma luyện tự thân mọi người đều là cùng hòa thuận ở chung cỡ nào hòa thuận ở nơi này mấy chục vạn năm thời gian bên trong diệp trường ca đã công việc ra đệ thất bây giờ đã là đời thứ tám bọn hắn sớm đã thành thói quen đám người nhao n h a u tán đi trở lại chính mình chỗ ở bế quan tu luyện diệp trường ca dựa vào phía trước mấy đời kinh nghiệm trực tiếp tại mấy chục vạn năm bên trong mỗi lần thọ nguyên sắp hết thời điểm liền lần nữa sống lại một đời hắn hôm nay mãi đệ đ ệ bác lúc này vũ trụ mênh mông bên trong một đầu cổ lộ chậm r ã i xuất hiện diệp trường ca chân đạp hư không chạy về phía vũ trụ làm diệp trường ca nhìn thấy đầu này cổ lộ thời điểm lập tức cả kinh thành tiết lộ sau đó liền đứng dậy tiến đến cái này thành tiên lộ phía trước làm diệp trường ca đi tới nơi này thời điểm nơi đây sớm đã đã vây đầy tu sĩ những tu sĩ này nghe được diệp trường ca l ờ i nói phía sau nhao nhao c h ấ n kinh cái gì thành tiên lộ mọi người đều đang kinh ngạc thời điểm trên đường thành tiên phương đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế không tên cỗ này khí thế thôn vệ và vật thiên địa này vậy mà chậm dại hóa thành một cái đại đ ỉ n h thế muốn đem tất cả mọi người l u y ệ n hóa diệp trường ca h é t lớn đế tôn thành em này vừa ra chấn động toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người xôn sao một cái thanh âm uy nghiêm từ trên đường thành tiên phương truyền đến ra nhìn xuống m ạ t cổ luyện hóa một lò thế giới này đều trở thành ta đỉnh ta muốn thành tiên hắn muốn luyện hóa hết tất cả mọi người đ ạ o quả toàn bộ thôn nạp trong vũ trụ tất cả tu sĩ cả kinh nói đế tôn lại là đế tôn diệp trường ca ánh mắt ngưng lại cái này thành tiên lộ chỉ là mùi nhử đế tôn mục đích thực sự chính là đem tất cả người luyện hóa mà để cho mình thành tiên sau đó nhìn xem thiên địa này biến thành đại đ ỉ n h muốn một kiếm đem hắn c h ẳ n phá đế tôn nhìn xem diệp trường ca làm ra uy kiếm động tác âm thanh lạnh lùng nói vô dụng ta đã đem chọn tòi nhân giới đều phải dung luyện toàn bộ vũ trụ đều muốn bị luyện hóa tất cả tu sĩ nghe được đế tôn lời nói này phía sau tâm sinh sợ hãi đế tôn không chỉ có muốn đem đem tất cả tu sĩ luyện hóa càng làm u ố n luyện hóa toàn bộ vũ trụ diệp trường ca cười lạnh một tiếng chủ tể kiếm quyết chúa tể thiên địa một kiếm chém ra thẳng phân ba đạo kiếm khí sông thẳng đại đ ỉ n h v o à n h liền thấy thiên địa này biến thành đại đ ỉ n h trực tiếp bị diệp trường ca một kiếm chạm đế tôn sắc mặt â m trầm khí tức kinh khủng khắp vũ trụ người là ai cũng dám hỏng bản đế sự tình diệp trường ca không có trả lời đế tôn chủ tể kiếm quyết chúa tể kết quang lấy nguyền hoàng chi khí cùng thiên đạo bản nguyên chi lực đem cái này một kiếm chạm ra chạm phá t h ư ơ n g k h u n g thẳng bức đế tôn đế tôn sắc mặt đại biến một kiếm này mang đến cho hắn uy hiếp quá mức kinh khủng làm sao có thể ba hắn là đế tôn cổ thiên đình chủ nhân bây giờ lại có người có thể uy hiếp được hắn ầm ầm đế tôn sẽ không ngồi chờ chết trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất thế công kinh khủng tiếng chấn động tại trong vũ trụ vang lên toàn bộ vũ trụ bắt đầu chấn động vô số tu sĩ tại này cổ giới khí tức cảm thấy sợ hãi thân sắc vô cùng trắng bệnh nhìn xem diệp trưởng ca cùng đế tôn chiến đấu nhưng coi như, đế tôn khủng bố như thế kết quả vẫn là bị diệp trường ca c h é m giết giống như trước đây bất tử thiên hoàng đồng dạng chuẩn bị vạn cổ muốn đem vũ trụ chúng sinh luyện hóa trợ chính mình thành tiên đế tôn liền như vậy bị giết đến nỗi diệp trường ca phản phất là làm một kiện bình thường không có gì lại chuyện đồng dạng diệp trường ca chuyện làm bị đông đảo tu sĩ nhìn thấy trong mắt từng cái chấn động không gì sánh nổi vạn cổ đế tôn đều chịu không nổi chúa t ể thần đế một kiếm một kiếm chạm giết một kiếm chạm giết đế tôn một kiếm đoạn p i tiên bục một kiếm chạm thiên hoàng bây giờ lại là một kiếm chạm đế tôn diệp trường ca chi danh trong vũ trụ tu sĩ không ai không biết không người không hay、12. thời gian rất nhanh lịch sử niên l u ô n không đoạn lăn về phía trước đợi cho diệp trường ca xuất quan thời điểm đã là mười lăm vạn năm sau hôm nay hắn xuất quan phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị công việc ra đời thứ chín từ đó hóa hồng trần vì tiên làm bạn chúng nữ thời gian ngàn năm diệp trường ca ở nơi này thời gian ngàn năm chuẩn bị phong phú đứng ở trong vũ trụ chuẩn bị công việc ra đời thứ chín thành hồng trần tiên liền thấy diệp trường ca tại hư không ngồi xếp bằng tế gia chủ tể thần kiếm đứng ở trước mặt vận chuyển chúa tể điện quanh thân linh lực thẳng hướng hư không dị tượng n g o nhao hiện ra và anh đông nhiên trong vũ trụ phát sinh thay đổi bất ngờ l đông nhiên lại phát sinh một đạo chất biến từng vì sao đột nhiên phát sinh bạo tạc mà bắn nổ ba động ảnh hưởng đến diệp trường ca có thể diệp trường ca phảng phất không có bị những tình huống này bị quay dày đồng dạng ngay sau đó toàn bộ vũ trụ bắt đầu ngừng lắc lư hư không cũng đình chỉ thôn vệ l i ê n thấy đột nhiên bắn ra hai ngôi sao một khỏa đen một khỏa trắng hai ngôi sao chậm rãi chuyển động sau đó bắt đầu hiện hóa ra một bức tranh tựa như trên địa cầu một bức thái cực diệp trường ca mở hai mắt ra nhìn xem cái này hai ngôi sao biến thành thái cực đồ liền lâm vào chậm tư thái cực đồ cũng biến mất không thấy diệp trường ca lúc này tu vi bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi đống nhiên chuẩn đế đống nhiên đại đế ngay tại diệp trường ca mở mắt lúc trong hai t r ò n g mắt n h ạ t phát tinh quang giống như hai tia chấp, giống như một tay cầm chủ tệ thần kiếm tu vi đột nhiên lên cao diệp trường ca nhìn xem trong vũ trụ bị hủy diệt từng khóa tinh cầu sau đó trực tiếp thôi động pháp quyết chúa t ể bất diệt liền thấy từng vì sao bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu h ư không quay về tự nhiên vũ trụ bắt đầu khôi phục nguyên thủy chương năm trăm bốn mươi lăm thiên cổ diệp trường ca cuối cùng thành hồng trần tiên đem chúng nữ cùng cái cựu đế từ thần nguyên bên trong gọi ra chúng nữ nhìn thấy diệp trường ca phía sau đều là lộ r a nồng nặc tơ vương phu quân ngươi đột phá diệp trường ca lộ ý rủ cụ làm trái nụ cười không tệ cái cựu đế tại từ thần nguyên bên trong sau khi đi ra cũng đã thăm dò một chút diệp trường ca tu vi phát hiện nhìn không t ấ u cũng đã biết được diệp trường ca đã đột phá đến trong truyền thuyết tiên chúng nữ nghe được diệp trường ca đã trở thành hồng trần tiên phía sau đều là lộ ra mừng rỡ cười cuối cùng có thể một mực làm bạn tại diệp trường ca bên người diệp trường ca bây giờ đột phá hồng trần tiên nội tâm lo lắng cuối cùng yên lòng bồi bạn chúng nữ mấy ngàn năm phía sau lại một lần bắt đầu bế quan dù sao diệp trường ca trong lòng rất rõ ràng hồng trần tiên xa xa không phải đ ỉ n h p h o n g cứ như vậy không biết qua bao n h i ê u vạn năm diệp trường ca tại tiên vũ đại lục bên trên truyền thuyết càng ngày càng nhiều nhưng mà tiến mấy chục vạn năm thời gian các tu sĩ liền không có nghe được liên quan tới diệp trường ca tin tức tiên vũ đại lục các tu sĩ đều là cho rằng diệp trường ca đã thành tiên đi đến tiên vực 12. nơi này là sáu làm diệp trường ca mở mắt ra lúc chính mình liền ở và ở trong hư không ở đây không phải tiên vũ đại lục diệp trường ca cảm nhận được trong hư không sóng linh khí sắc mặt biến hóa nơi này tiên địa linh khí so với tiên vũ đại lục tới nói muốn đậm đà nhiều ở đây đến tột cùng là địa phương nào diệp trường ca nhữ mày một cỗ khổng lồ thần nghiệm cấp tốc bao phủ phiến địa vực này trong khoảnh khắc l à n cỗ này thần n i ệ m chuyển ra thời điểm vô số tu sĩ đều đã bị kinh động thật là cường đại thần n i ệ m đến tột cùng là ai c ô này thần nghiệm e rằng đã có thể so với trí tôn trí tôn chẳng lẽ là một vị trí tôn xuất thế không thể nào trí tôn cũng là một chút lão quái vật cũng là tồn tại trên trăm vạn năm lâu làm sao lại vô duyên vô cớ xuất thế trong lúc nhất thời vô số tu sĩ thần nghiệm bắt đầu bắt đầu giao lưu cùng lúc đó diệp trường ca thân ảnh xuất hiện ở một cái bên ngoài thôn đi qua mới tìm tòi diệp trường ca đã biết được ở đây cũng không phải tiên vũ đại lục mà là một cái nơi chưa biết về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở ở đây diệp trường ca cũng vô pháp h ả i diệp trường ca âm thầm đoán thầm đạo chẳng lẽ là bởi vì chúa tể thần điện lúc này một thanh niên nhìn thấy diệp trường ca phía sau đạo dừng lại ngươi là ai diệp trường ca nhìn hắn một cái khe nhữ mày nói diệp trường ca người trước mắt này tu vi sáu rất yếu thậm chí ngay cả thái sơ thánh địa đệ tử cũng không sánh bằng người tuổi trẻ kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc diệp trường ca chưa từng nghe qua ngươi tới thạch thôn có chuyện gì thạch thôn diệp trường ca trong lòng tràn ngập nghi hoặc cái này thạch thôn vì cái gì hắn quen thuộc giống như ở nơi nào đã nghe qua giống như nhưng vào lúc này thạch thôn bên trong đột nhiên xông ra nhiều người xông thẳng nơi xà s ơ lâm diệp trường ca cũng thi triển hư thiên tri chủ theo sau dọc theo đường đi diệp trường ca cảm nhận được một đứa bé khí tức nhường hắn hết sức quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra diệp trường ca nhìn xem hắn ánh mắt suy nghĩ đứng lên tại thạch thôn đám người đối thoại phía dưới diệp trường ca cũng hiểu biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh nghe được thạch thôn người đang giảng thái cổ di trùng toan nghê sắp tỏa hóa bọn hắn muốn đi nhặt của giới thể nhưng sau đó lại xuất hiện ba phe nhân mã muốn c ư ớ p đoạt toan nghê di thể thạch thôn người bên trong có một người nói quả nhiên a không chỉ chúng ta nhất tộc biết được đầu này thái cổ một loại toan nghê phải chết giả sinh hoạt tại mảnh này đại hoang người lân cận đều chú ý tới giống đột nhiên liên tiếp xuất hiện năm đầu mánh thú cả đám đều có phong ốc lớn như vậy lộ da trắng như tuyết răng n anh đột nhiên nào về phía đám kia tranh đoạt t o à n nghe thi thể người cũng muốn tranh đoạt thi thể của sư tử i ể u cùng lúc đó trên không t r u y ề n đến tiếng rẽ dài cùng phong gào thét vài đầu phi cầm mánh thú bay tới mỗi một đầu đều có dài năm sáu mét cánh x u ề ra chừng một mươi một m ư ơ i hai m lao xuống tại chỗ liền đem sáu người x é rách tiên huyết đầy đất đ ô n nhiên trong rừng lại xuất hiện mấy chục con hung cầm mánh thú đám người thay thế n h o nhao phát ra chạy trốn tiếng la trốn a ba cái kia thôn xóm người bỏ lại mấy chục cỗ thi thể toàn bộ nhảy vào một con sông trong nước mượn đường thủy này vào bệnh nếu không một người cũng không thừa lại tại ngọn núi bên trên xa xa quan sát nơi này thạch thôn mọi người sắc mặt trắng bệnh bọn hắn nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy hung thú tới tranh đoạt t o à n nghe vương thi thể nhưng chưa từng nghĩ lát nữa có nhiều như vậy a đông nhiên ba cái trong thôn trốn vào đường thủy người cho l ạ i an toàn đông nhiên một tiếng h é t thảm nơi đó dài mấy chục thước hung ngạc sôi trào mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lập tức liền có thể cắn chết tầm hai ba người giang dắc hung ngạc lại làm ộ t mục xuống tê cắn ba người ba người máu tươi chảy xuôi theo nó màu trắng sắc bén răng lớn c h ẳ n g hẳn ra nhuộm đỏ mặt sông thạch thôn người thấy thế một người trong đó một trận hoảng sợ mồ hôi lạnh ướt nhẹp lưng nói thật là khủng khiếp may mắn chúng ta tạm thời đi nếu không hơn phân nửa chung một kết quả với bọn họ lại có một người nói xem ra cái này sư tử nhục thân so với chúng ta tưởng tượng còn chân quý hơn không phải vậy đám kia hung thú cùng chư cầm làm sao lại liệu mạng như vậy một vị trong đó tộc lao nói hung thú quá nhiều chúng ta ở đây cũng không an toàn nói không chừng sẽ bị lan đến gần lại rút lui xa một chút gạo nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời trên núi liền xuất hiện c u ộ phòng hai đầu quái vật khổng lồ đồng loạt xuất hiện mỗi một đầu đều nằm chắc dài mười mét một tiếng trắng như tuyết l ô n g tơ tướng mạo dữ tợn lưng có hai cánh tương tự cùng hồ vị tiêu tộc lao hoảng sợ nói lại là b ư u hơn nữa lập tức tới hai đầu sau đó hướng về phía thạch thôn đám người hô mau trốn nhưng đã chậm hai đạo cùng phong thổi qua chợt thấy hai cái b ư u trong miệng cắn hai người thạch lâm a vân trong thạch thôn người chuyển đến vài tiếng bi thương gầm thét trong nháy mắt mũi tên sắt như mưa xông thẳng hai đầu b i u vào tới nhưng mà cái này hai đầu hung tàn b i u là có thể bay hơn nữa có vài chục mét loại này quái vật khổng lộ tự nhiên có thể trong nháy mắt tạo thành huyết tinh đồ sát thạch hạo gặp hai người bị hung tàn bưu c ă n chết phía sau liền phát ra gầm thét nghèo to ngươi trả cho ta a vân thúc tính mạng bọn họ sau đó liền vội mắt xông về phía trước hai tay liền thấy có phủ văn lấp lóe một quyền hóa thành ngân n g u y ệ t đánh phía trong đó một đầu bưu đầu kêu bưu gặp thứ nhất quyền đánh tới liền dùng trong tay lợi c h ả o ngạnh hám một chút gào đột nhiên phúc một tiếng đầu này bưu phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động đ i ệ cùng lúc đó cái kêu luận ngân nguyện thế đi không giảm phủ một tiếng đứng ở đầu kêu bưu đầu người phía trên lập tức bổ ra một vết nước một cái vết thương kinh khủng phung đầu này bill gầm lên giận dữ đi qua liền ngã trong vũng máu trước khi chết trong ánh mắt còn mang theo không cam lòng từ một nơi bí mật gần đó quan sát đây hết thẻ diệp trường ca cũng kinh ngạc một hồi tuổi nhỏ như thế liền có thể đánh g i ế t hung thú thạch thôn người nhìn thấy thạch hạo một q u y ề n đ á n h sắt một đầu bill phía sau tiện hô t ố t tiểu bất điểm lại đến một cái thạch hạo nghe xong quay người hướng một con hổ vằn khác đi đến lòng bàn tay q u a n g mang lại loay lên ý tứ một cái ngân nguyệt phóng tới đầu kia bill trực tiếp đem hắn đầu người cắt rơi từ ngực một tiếng rơi xuống trên mặt đất thạch thôn đám người nao nhau hãi nhiên thật là đáng sợ bảo thuật loại thủ đoạn này quả thực làm cho người kính sợ thạch hạo lại giết hai đầu hổ vằn dữ t ậ n sau đó đứng ở đằng xa ngơ ngác sững sờ túi đầu nhìn mình tay nhỏ bé t r ắ n g đoán nửa ngày nói không ra lời trong thạch thôn một thôn hướng đi đến đây nói không có việc gì tiểu bất điểm không nên cảm thấy huyết tinh đại hoang bên trong lớn lên nam nhi a i không dính máu thạch hạo chỉ là nhẹ gật đầu nhưng trong lòng vẫn như cũ rất không bình tĩnh cùng lúc đó cách đó không xa ba cái thôn xóm người nhao nhao trở thành đám hung thú đồ ăn không một người may mắn thoát khỏi diệp trường ca nhìn xem đây hết thể phát sinh từ đầu tới đôi cũng không đậu thủ trên không một tiếng huyết dài nơi xa một cái ương bổ nào mà đến mang đến một hồi c u ồ n g phong cái kia tiểu bất điểm hướng về phía con đ ư n g kia phất phất tay la lớn thanh lân l ư n g đại thẩm lại ta đi lên ngươi là sơn lâm ngoại vi bá chủ mà ta cũng có thể giúp đỡ một chút chúng ta cùng đi tranh đoạt sư tử bảo thể thanh lân l ư n g nhét xéo toàn thân lân phiến lập loại hạ quang ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới tiểu bất điểm lần nữa phất phất tay la lớn thanh lân l ư n g đại thẩm nhanh lên nhà thời gian không còn kịp rồi liền thấy một hồi quân phong gào thét thanh lân l ư n g đáp xuống xoe hai cánh khoảng chừng dài mười lăm mười sáu mét tiểu bất điểm siêu một tiếng vọt lên cao năm sáu mét rơi vào thanh lân lưng trên lưng thạch thôn tộc trưởng la lớn tiểu bất điểm đừng đi mạo hiểm vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh hắn đều chưa kịp ngăn cản tiểu bất điểm liền đã nhảy đến thanh lân lưng leo lên tộc trưởng gia ra yên tâm đi chúng ta sẽ không mạo hiểm chỉ cần tìm được cơ hội mới có thể đ ọ c thụ tiểu bất điểm phất phất tay nhường thạch thôn bọn người không cần lo lắng thạch thôn bên trong một người hô tiểu bất điểm ngươi cần phải coi chừng a a thúc ta biết tộc trưởng gia ra các người đi về trước đi ở đây quá nguy hiểm cho dù chúng ta cả tộc trí lực cơ hội cũng không lớn thạch thôn đám người trầm mặc đây là một sự thật nếu như tất cả tộc nhân cùng tiến lên cũng sẽ bao phủ tại mấy trăm đầu điền c u ồ n g hung thủ bên trong thạch thôn tộc trưởng vung tay lên ra lệnh đi thôi thạch thôn đám người nhao nhao lớn tiếng căn dặn tiểu bất điểm nhất định muốn cẩn thận nhưng bây giờ thanh lân đ ư n g sớm đã c o n tiểu bất điểm bay về phương xa thanh lân đ ư n g tốc độ cực nhanh hai cánh chấn động trong nháy mắt liền vượt qua liên miên sân phong diệp trường ca theo sát phía sau tiểu bất điểm tại thanh lân lưng trên lưng trông thấy phía dưới mấy trăm đầu cường đại hung thú chém giết còn có trên trăm con hung cầm đánh g a cảnh sát ầm ầm rất nhiều núi đá đều bị vỡ nát phía dưới một mảnh huyết tinh cũng không lâu lắm. thanh lân lưng liền đã chở tiểu bất điểm đi tới một chỗ bị núi đá che cái chỗ tiểu bất điểm nói thanh đại thẩm chúng ta đảo mở những t h ứ này núi đá toàn nghe ngay tại phía dưới thanh lân lưng hạ xuống một dưới móng đ u ố t đi lập tức t r ả o nước một khối cự thạch nạn g cân sau đó giang hai cánh ra đem đá vụn toàn bộ quét bay nó cấp tốc hai quật loạn thạch bắn bay rất nhanh liền đảo ra hố sâu đột nhiên trong hố sâu t ử quang l ó e lên một đạo rực rỡ thất luyện bắn ra trực tiếp thẳng hướng lấy thanh lân l n g bay tới vang đạo này thất luyện bắn tại thanh lân l n g cánh trái bên trên xô ra một tia lửa thanh lân l n g một h cảm nhận được cánh s á t chuyển đến kịch liệt đau nhức tiểu bất điểm hoàng sợ nói là một đầu màu tim xà con rắn này tốc độ quá nhanh để cho người ta không kịp phản ứng chiều dài sáu bảy mét nhưng mà hắn rất cường đại lần nữa hướng thanh lân lưng p h ó n g đi dùng sức cắn xé đem thanh lân lưng cái kia so với sắt còn kiên lẫn phiến đều cắn nát thanh lân lưng bị con rắn này cắn bị thương miệng vết thương chạy xuống máu đen hiển nhiên là t r ú n g động thanh lân lưng cũng là dứt khoát miệng phun thật nhỏ trăng huyết phù một tiếng đem cái kia bị cắn nát lân phiến toàn bộ chấm dụng chừng mấy cân trọng lập tức tiên huyết phun tung tóe tiểu thanh lân ưng một tiếng kêu to miệng vết thương có cấp tốc cầm máu ổn định thương thế sau đó nó trong đôi mắt bắn ra hai đạo xâm nhiên lanh ý nhìn chằm chằm đầu kia tím kim quan g hoa l ư u động đại x à tt h h con rắn kia cũng không sợ hãi có rất cao trí tuệ cùng rắn co giống g à o đông nhiên trong rừng mấy cái cường đại hung thú n h a u n h a u xuất hiện phát ra đinh thai nhức ó p tiếng giống giận dữ mấy cái cường đại hung thú đánh nhau liền thấy một cái thử vương đem một cái so với mình thân thể cao tới gấp mấy lần hung báo một trào dẫn đến tử vong thử vương tại đánh chết hung báo sau đó liền đem ánh mắt đặt ở thanh lân ưng trên thân、vâng. cùng lúc đó thanh lân lưng sớm đã phát ra công kích đan d ệ t ra phủ văn phát huy đem thử vương chấn tại cách đó không xa trên núi đá toàn thân xuất hiện từng đạo đáng sợ vết máu sau đó thanh lân lưng cùng với những cái khác bá chủ tại kịch chiến một phen phía sau đều lựa chọn lùi lại không muốn bị người khác chiếm tiện nghi tạo thành cục diện rằng co đột nhiên d ị biến dâng lên thanh lân lưng toàn thân lân phiên hẽ sau đó lại nhanh chóng kéo căng giống như là cảm nhận được cực lớn kinh khủng nó đột nhiên nắm lên tiểu bất điểm bổ nhào ra núi rừng cực tốc bỏ chạy Tiểu một tiếng ể m c kinh thiên động địa thú gầm t h u y ể n đến chấn động đến mức quần sơn vạn h á c đều run dày đậu cả phiến thiên đ i ệ đ bỗng nhiên lập tức lạnh như băng xuống một cỗ khí tức kinh khủng như như hồng thủy tàn phá b a bãi trong chốc lát trong núi rừng mấy trăm đầu hung thú đều ngừng tranh đấu ngừng ngâm rú nơm nớp lo sợ toàn thân run run dày l i ê n thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện như cái thế ma vương bông xuống t ạ n ra ngập trời hung uy làm cả sơn lâm hoàn toàn t ĩ n h mịch đây là một cái hung viên cũng không phải rất cực lớn có thể có cao hơn hai mét trên thân là dài nửa xích lông đen ánh sáng vô cùng làm cho người kinh ngạc chính là cái này hung viên phần lưng còn có sinh một đôi màu đen cánh thịt vậy mà có thể phi thiên mà đi nó đầu còn có sinh một đôi màu đen sừng thú t h ô to dữ tợn theo cái này hung viên xuất hiện vạn thú đều tại chỗ cũ toàn thân phát ra run rẩy hung viên băng lênh ánh mắt đỏ qua không có một đầu dám kháng cự tiểu bất điểm nhìn phía xa cái kia hung viên kinh ngạc nói đây chẳng lẽ là một đầu ác ma viên hơn nữa còn là huyết thống cực cao sự cao quý vương giả bằng không cũng sẽ không mọc ra có thể bày thiên ma cánh đây là một đầu sơn mạch chỗ sâu sưng tôn một phương vương so với toan nghe cũng kém không có bao nhiêu ác ma viên hai chân chừng một cái trong nháy mắt vọt lên trăm mét cao đáp xuống rơi vào một cái điêu hùng khổng lồ đầu người phía trên cao mười mét điêu hùng tuyệt đối là một cái hiếm thấy h u n g thú người nắm giữ gấu thân thể ngoài ra còn có sinh một đôi khắc cánh có thể xông lên bầu trời rất cường đại thế nhưng là lúc này lại bị ác ma viên dọa đến nơm nớp lo sợ một cử động cũng không dám phụ phục ở nơi đó ác ma viên ngồi ở điêu hùng đầu người phía trên r ộ i ra một cái mắm bớt bột một tiếng vén lên cái kia to bằng cái thất đầu cái cốt dáng dác có tiếng ác ma viên không coi ai ra gì thường dụng đồ ăn giống điêu hùng bị s ố c lên đầu cái cốt lúc trong miệng phát ra một tiếng cực lớn trụ chéo nhưng nó đến chết đều không dám động một chút bị ác ma viên cái kia câu ngập trời khí thế hung ác chen ép động một cái cũng không thể động tất cả h u n g cầm tất cả run r ậ y liền cách đó không xa trên núi cao ẩn t à n g tiểu bất điểm cũng là một trận hoảng sợ nhìn xem ác ma viên không coi ai ra gì ăn thức ăn của mình ác ma viên ăn vài miếng sau đó dưới chân hơi dùng sức nhảy lên đ ắ p xuống t o à n nghe thi thể trước người phanh sau lưng đầu kia điêu hùng ầm vang ngã xuống ác ma viên t r ả t r ả đủ lập tức loạn thạch băng thiên t o à n nghe phụ cận đống đá lập tức bị ác ma viên thành không vỏ b ố n đỏ nhưng vào lúc này một đầu mãng ngưu h ồ n g khiếu chuyển đến núi xa xa trong rừng có một đạo kinh khủng ánh lửa vào tới đó là một đầu màu đỏ thám tử ngưu cao có mười m ấ y mét, chiều dài ba mươi m é t bốn vó đạp lên lượt diễm tiểu bất điểm thấy vậy giật mình mở to hai mắt nói cái này chẳng lẽ chính là tộc trưởng gia ra, ra nói cách hoàng n ư u ma thạch thôn tộc trưởng tại tiểu bất điểm lúc còn rất nhỏ liền từng nghe năm đó các lão nhân nói qua s ơ n mạch chỗ sâu có một đầu hoàng y ê u thần uy cực lớn bây giờ lại còn sống sót núp trong bóng tối diệp trường ca đã sớm cảm nhận được ác ma viên cùng lý hỏa mang như khí tức diệp trường ca chỉ cảm thấy cái này ác ma viên cùng lý hỏa mang như khí tức quả thực là quá mức nhỏ yếu sau đó lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ hai con thú dữ này sống không lâu chỉ vì hắn cảm nhận được một c ô so với bọn hắn hai cái hung thú tồn tại càng cường đại hơn h ơ nữa n liền tại bọn hắn bên cạnh chương năm trăm bốn mươi bảy toan nghê gạo vỏ bún đỏ ác ma viên giang hai cánh da cùng lý hoàng n ư u ma rằng co ngập trời khí thế hung ác tại giữa hai bên bộc phát như một cơn lốc giống như tàn phá b ử a bãi lấy toàn bộ sơn lâm hai đầu hung thú ngay đầu tiên phóng tới lẫn nhau trực tiếp bắt đầu l i ề u mạng trong chốc lát núi dao động động núi đá vỡ nát cự thạch bay từ t u nhưng g n vào lúc này kim quan g đại thịnh quang huy quyết tán toàn bộ sơn lâm đều một mảnh rực rỡ ai cũng không nghĩ tới đầu kia toan nghê nhảy lên một cái hung huy ngập trời giống một đạo kinh lôi văng lên chấn động đến mức toàn bộ sơn lâm loạt chiến toan nghê tin như một tia chớp vào n n g vỗ rết về phía cái kia hai đầu xương tôn một phương thú vương、Phúc. đây hết thể phát sinh quá nhanh hai đầu thú vương khó lòng phong bị cứ việc ác ma viên ứng biến thần tốc một cánh tay vẫn là bị toan nghê xé xuống tới tiên huyết vọt lên cao mấy thước gian g i ắ c ngay tại toan nghê xé xuống ác ma viên một cánh tay sau đó lại phóng tới cách hoàng ngư ma đem ly hoàng ngư ma đầu bên trên dài mấy mét cực lớn sừng thú liên đới mạng lớn huyết đ ụ c kích đoạn rơi xuống trên mặt đất cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người tất cả hung thú cùng m á n cầm bọn hắn tất cả ngã xuống đất nơm nớp lo sợ ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có nơi xa trên núi cao thanh lân ưng thân hình r u lên trong lòng sợ hãi t o a n nghe vậy mà không có chết vừa rồi bọn chúng còn đang vì tranh đoạt di thể của nó mà chiến đây là biết bao chuyện đáng sợ tiểu bất điểm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nó sống thế nào giống trong núi rừng truyền đến tiếng gào kinh thiên động địa ác ma viên bị kéo xuống một đầu cánh tay nhường hắn kịch liệt đau nhức mà điên cuồng muốn cùng t o a n nghe một trận chiến ác ma viên lấy cụt một tay công kích một quyền đánh tới hướng kim quan g kia trùng tiều t o a n nghe t o a n nghe thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại trăm mét có hơn vay một tiếng ác ma viên một quyền đánh bể một tòa còn sót lại một nửa núi đá ngay tại nó đánh hụt sau đó không còn lưu lại một cái nhảy vọt chính là hai trăm mét cao muốn thoát đi nơi đây mặc dù nó phẫn nộ nhưng mà hắn biết mình xa xa không phải sư tử đối thủ toan nghe một đôi con ngươi màu vàng nóng vô cùng băng lãnh thân hình khai động xuất hiện tại ác ma viên sau lưng Bột một tiếng toan nghe một trưởng vô hướng ác ma viên phía sau lưng nga o ác ma viên giống to toàn thân run dậy đ ô n g tuyết lúc này liền t ó é lên cao mười mấy thước ác ma viên phía sau lưng xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu toan nghe không chút nào cho hắn cơ hội phản kích đem ác ma viên đánh chết tại chỗ sau đó toan nghe lại quay người nhìn xem cách hoàng n ma cách hoàng n ma bị toan ngư lạnh giá nhìn chằm chằm run run tăng không dám động t o a n nghe thân hình lập tức tới đến cách hoàng như ma trước mặt sắc con ngươi bắn ra hai chủ sáng trực kích cách hoàng như ma Bỏ bốn đỏ sáu dài ba mươi mét cách hoàng như ma bị một kích này đánh vào trên thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ vết máu sư tử một kích này xông thẳng cách hoàng như ma cũng đánh chúng vào không thiếu hiện trường hung cầm bánh thú bị đánh chúng hung cầm bánh thú tất cả hóa thành kiếp cho liền kêu thả một m tiếng đều không phát ra được t o a n nghe gặp cách hoàng như ma bị chính mình nhất kích gây nên thương phía sau xông lên phía trước một cướp đặt xuống đem ly hoàng như ma đầu người dâm nát chỗ tối diệp trường ca lẩm bẩm cái này toàn nghe thực sự có chút trí tuệ c ò ầm ầm mãi đến cuối cùng nó toàn thân quang mang một phát lần nữa ảm đạm ẩm văng ngã xuống đất nơi xa tiểu bất điểm sau khi thấy tiếng do rít đảo nó thanh lần này t lân lưng t o n chở tiểu bất điểm tại tầng mây bên trong xuyên qua chú ý cẩn thận trên không chúng quan sát một hồi xoay sau một lát mới lao xuống tiểu bất điểm đụng đụng toan nghê phát hiện thân thể của nó chậm rãi lạnh xuống sinh cơ đã đoạn thanh lân lưng phân c h â n vô cùng dùng sức đập cánh sắt để nơi này đất đá bay mù trời sau đó thanh lân lưng lại từ nơi xa tìm tới ác ma viên cánh tay kia đồng dạng là thái cổ di trùng tích chứa hiếm thấy chân huyết tiểu bất điểm cũng là đem ly hoảng lưu ma cái kia dài mấy mét đoạn sừng khiêng trở về cười một cách hồn nhiên một đôi nho nhỏ h í p mắt lại bởi vì cái này cũng là giá trị liên thành thú bảo sau đó thanh lân lưng cầm lấy di thể của sư tử đem tiểu bất điểm đặt ở phần lưng trở về thạch thôn dọc theo đường đi thanh lân lưng bởi vì nhận quan tương tốc độ phi hành trở nên chậm đột nhiên tiểu bất điểm toàn thân lông tóc dựng đứng nhanh chóng như người một chi băng lánh mũi tên sắt l a o cổ họng của hắn mạ qua p h ị c h một tiếng chui vào núi đá bên trong âm vang v a n g r ộ i sau đó lại là một hồi đáng sợ tiếng sẽ gió chuyển đến suýt chút nữa xuyên thủng đ i ể m không nhỏ vị trí hiểm yếu tiểu bất điểm tránh khỏi nhưng cái này một chi mũi tên sắt trực tiếp xuất tại thanh lân ứng cánh bên trên thụ thương chỗ thanh lân ứng trực tiếp từ không trung ngã xuống một tiếng nói thô lỗi chuyển đến bị thương còn dám đem di thể của sư tử mang đi không bằng lưu cho chúng ta tiểu bất điểm kinh sợ thấy được người của b ã thôn bắn tên người đúng là bọn họ trong đội ngũ săn th tiểu bất điểm hướng về phía cái kia bắn tên người cả giận nói là các ngươi lần trước chúng ta thạch thôn bung tha các ngươi mà các ngươi cũng lập xuống huyết hệ bây giờ lại muốn giết ta các ngươi sáu b á i thôn một người trung niên cười lạnh một tiếng thật là một cái khả ái hài tử l ờ i thế có thể so sánh toan nghe bảo thệ hy chân sao so ra mà vợ ư thái t cổ di trùng xích hồng bảo x ừ n g sao tiểu bất điểm không còn tiếc lời hai tay khé động vạch ra một v ò n g trăng rực rỡ trói mắt hướng về b á i thôn người phóng đi có thể tiểu bất điểm không phải bãi thôn mười mấy người đối thủ lại thêm thanh lân lương bị thương không tham nội chiến siêu siêu mũi tên sắc như mưa dây đặc phong tới mỗi một chi đều c h í ít có nặng ngàn cân lực vô cùng kinh khủng chính là một đầu cự thú cũng muốn bị bắn g i ế t nhiều người như vậy đồng thời bắn về phía một cái đứa bé có thể nói là vô cùng máu lạnh rất vô tình tiểu bất điểm nhìn xem những thứ này m ũ i tên sắt như mưa sắp rơi xuống trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực coi như có thể chạy nhưng bên cạnh còn có thanh lân lưng ở chỗ này không thể bỏ xuống thanh lân lưng đây hết thể đều rơi vào chỗ tối diệp trường ca trong mắt diệp trường ca nhúng m ẩ y nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé trong lòng không có chút rung động nào nói thôi nhìn ngươi nhìn quen mắt giút ngươi một lần a xuất thủ ngay tại mưa tên sắp rơi xuống thời điểm diệp trường ca thân hình k h ẽ động đi tới thạch hạo trước mặt một cái b ú n g tay mưa tên liền c ấ m trên không trung sau đó tất cả mưa rơi trên mặt đất một màn này kinh ngạc đến n g â y người b á i thôn đ á m người thạch hạo cũng là một mặt c h ấ n kinh cùng cảm kích biểu lộ nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé chẳng lẽ đây chính là thế giới này nguyên tắc sao diệp trường ca nhìn về phía b á i thôn đ á m người c ư ờ i n h ạ o n ó i b á i thôn thủ l ĩ n h cả giận nói xin các hạ chớ xen vào việc của người khác diệp trường ca không nói ngón tay vung lên trên không mưa tên thay đổi phương hướng h ư ờ n g bài thôn người vào tới mưa tên rơi xuống thời điểm bãi thôn đám người nhao nhao chạy trốn có thể vẫn bị mưa tên đánh giết mấy người bãi thôn thủ lĩnh lần nữa cả giận nói các hạ quả thật muốn trợ giúp vị kia hải tử đang khi nói chuyện thuận tiện âm thầm cho bãi thôn thôn trưởng t r u y ề n tin tức tìm kiếm trợ giúp ầm ầm diệp trường ca một q u y ề n rơi xuống đem bãi thôn đám người toàn bộ chém giết trên mặt đất cũng bị nện ra một cái hố sâu bây giờ bãi thôn thôn trưởng cũng mang theo mấy người đến đây trợ g i ú p thấy cảnh này hai mắt đỏ bừng nhìn xem diệp trường ca lớn tiếng cả giận nói ngươi là ai dám giết ta bãi thôn hơn mười người tranh diệp trường ca n h ú n mày đem chủ tề thần kiếm tế cầm trong tay chủ t ể thần kiếm tiện tay hướng về phía bãi thôn đám người vung chém ra một kiếm vây anh một kiếm rơi xuống kiếm khí bước người thế giới này hư không bị đạo này kiếm khí chạm phá phát ra tiếng vang cực lớn bãi thôn mọi người thấy đạo này kiếm khí chậm rãi vào tới nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng ầm ầm kiếm khí xẹt qua bãi thôn đám người còn chưa tiêu tan xông thẳng một tòa nguy nga đại sơn đem hắn chém vỡ trên núi đá vụn tất cả rơi đập trên mặt đất thạch hạo nhìn thấy một mặt này mang theo kinh ngạc thật lợi hại bãi thôn đám người đến chết cũng không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà một kiếm đem bọn hắn chém giết. Sau đó, thạch hạo đi đến diệp trường ca trước mặt mang theo cảm kích nói cảm ơn đa tạ tiền bối diệp trường ca quay đầu túi nhìn xem thạch hạo trả lời vô sự ta chỉ là không quen nhìn nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé thôi làm diệp trường ca nhìn thạch hạo một mắt phía sau nhữ mày càng xem đến cái này tiểu bất điểm diệp trường ca cảm thấy càng ngày càng nhìn q u e n mắt thạch hạo nói tiếp tiền bối ngươi đã cứu ta một mạng bằng không đi chúng ta thạch thôn chơi đ ù a à. thôn trưởng chúng ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi diệp trường ca nghe được điểm không nhỏ lời nói ánh mắt lưu truyền lập tức gật, gật đầu đột nhiên đại hoang chỗ sâu nhất buộc phát ra một mảnh ngập trời ánh lửa h ư ờ n g hực vô cùng một con chim minh kinh t i ê n động địa băng liệt thương k h u n g xích hồng ánh lửa cực thịnh đốt thiên không đều sập một cái nhỏ hồng điệu bay ngang qua bầu trời thần uy kinh người ầm ầm ở đó tầng mây dày đặc bên trên do xét màu vàng móng v ố t lớn phô thiên cái mà chụp vào đỏ thâm chim nhỏ uy thế không gì sánh kịp suy cái k i a tiểu hồng điệu l ư ớ t ngang cấp tốc tránh né qua r ỗ i ra một cái lông sủ kim sắc móng vớt một tay lấy một đầu sơn linh trào nát ấy đã vụn bắn tung trời cảnh tượng kinh khủng tiến luân thạch hạo thấy cảnh này phía sau giật mình nói. c ta đã từng nhìn thấy qua cái kia tiểu hồng điệu diệp trường ca cũng là một hồi kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh liền thấy cái kia tiểu hồng điệu đem trên không cái kia cực lớn kim thủ một chảo vỡ nát hết thể khôi phục lại bình tĩnh thạch hạo xem xong một màn này phía sau kinh ngạc một hồi nghĩ không ra cái kia tiểu hồng điệu lợi hại như vậy sau đó nhìn xem diệp trường ca nói tiền bối chúng ta trở về thạch thôn a diệp trường ca nhẹ gật đầu lúc này thanh lân lưng cũng khôi phục một hồi đã có thể lần nữa bay về phía trên không thạch hạo nhảy lên nhẹ nhõm dẫm lên thanh lân lưng trên lưng nhìn xem diệp trường ca nói tiền bối lên đây đi diệp trường ca lắc đầu không có việc gì ta có thể đổi kịp các ngươi các ngươi dẫn đường đi thạch hạo không hoài nghi chút nào lời hắn nói liền đối với thanh lân lưng nói thanh đại thẩm chúng ta đi thôi、Điều. thanh lân lưng một tiếng huyết dài cồn g phong gào thét bay trên không bay đi thạch thôn bên trong đám người nhao nhao lo l ắ n g nói tiểu bất điểm sẽ không xảy ra chuyện đi đã lâu như vậy tại sao còn không trở về thạch thôn thôn trưởng nhìn xem bọn hắn nói các ngươi liền không thể trông mong điểm tốt sao yên tâm đi tiểu bất điểm sẽ không xảy ra chuyện chúng ta phải tin tưởng hắn tiểu sau đó trên không chuyển đến một tiếng kêu to thạch thôn bên trong có người sau khi thấy lớn tiếng vui vẻ nói tiểu bất điểm trở về nhưng khi xem đến phần sau theo sát phía sau diệp trường ca lại nghi hoặc đạo a thanh lân lưng đằng sau người nọ là ai sao có thể bay trên không bay ở trên không làm thanh lân lưng chở thạch hạo rơi vào thạch thôn bên trong phía sau nhao n h a u hướng về phía trước quan tâm nói như thế nào tiểu bất điểm không có chuyện gì xảy ra a thạch hạo lắc đầu yên tâm đi a thúc chúng ta không có việc gì sau đó ngón tay giữa chỉ toan n g h e di thể hướng thạch thôn mọi người nói chúng ta còn đem di thể của sư tử mang theo trở về người chung q u n h đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiểu bất、điểm. n g ư ơ i thật đem toàn nghề di thể mang về thạch thôn thôn trưởng cũng tới nhìn đằng trước nhìn cả kinh nói thật đúng là toàn nghề di thể tiếp đó thôn trưởng thấy được thanh lân lưng trên cánh thương phía sau hướng thạch hạo vẫn nói tiểu bất điểm thanh lân lưng đây là thế nào như thế nào bị thương nặng như vậy thạch hạo lúc này mới nhớ tới thanh lân lưng còn bị thương vội la lên ngài thôn trưởng thanh lân lưng bị thương nhanh mau cứu hắn a thôn trưởng cả kinh nói vẫn còn có người có thể thương tổn được thái cổ di trùng thanh lân lưng thạch hạo hồi đáp là trong rừng hung thú tranh đoạt toàn nghề di thể thời điểm đột nhiên xuất hiện mấy chục con h ư n g cầm sau đó lại xuất hiện mấy trăm đầu m á n h thú lẫn nhau tranh đoạt di thể của sư t ử sáu thạch hạo đem tranh đoạt toan nghê di thể lúc xuất hiện ác ma viên ly hôn hoàng ngư ma còn có toan nghê giả chết tin tức nói cho đám người đám người nao h n h a o lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ác ma viên cách hoàng ngư ma toan nghê giả chết từng kiện tin tức kinh người từ thạch hạo trong miệng chuyển ra cuối cùng nghe được b á i thôn người làm thanh lân lưng lúc bị thương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình sau đó nhao, nhao nổi giận bãi thôn người quả thật không biết xấu hổ lần trước buông tha bọn chúng một mạng bây giờ còn dám từ tiểu bất điểm trong tay cướp đoạt toan nghê di thể nhưng khi nghe được cuối cùng bị diệp trường ca nhất nhân chạm giết bái thôn tất cả đến đây cướp đoạt toan nghê gì thế lúc đều là một hồi kinh ngạc nhao nhao hướng diệp trường ca phát ra cảm tạng diệp trường ca lúc này cảm nhận được trong thôn có một cố vô thượng tồn tại nhưng khí tức hết sức y ế u ớt dựa vào cố khí tức này chậm rãi tìm được khí tức đầu n g u ồ n mọi người thấy diệp trường ca đi đến một k h ỏ a cây liếu trước mặt nghi ngờ nói hắn muốn làm gì chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tế linh tới thôn trưởng tiến lên nói tiền bối thế nào diệp trường ca lắc đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt viên này cây liễu chỉ cảm thấy đây là một tôn vô thượng tồn tại mặc dù khí tức hết sức yếu ớt nhưng diệp trường ca vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó Trước Thần. Sau đó, tiểu Bất tới Trường Trường thế Trường Tiểu Bất Tiểu Bất Trường Tiểu Bất điểm cảm thấy、diệp、Trường、ca、tuổi tắc không lớn, hoàn toàn chính là một thiếu niên, như thế được như lớn, Ca cạnh. Ca Ca Ca, Ca Ca. Ca Ca Ca cái Ca Ca Ca. cảm Ca chính chính Liêu liền là Điểm đi Diệp Diệp nói, Đại Đại Diệp Điểm Diệp nỗi Điểm gọi Diệp Đại Bởi Điểm Diệp niên, bên kêu Sau sau Nhìn nghe mình nghị nhân không hoàn nào? đến ngoan nữ Nam. Đến đó đó, đế xem gì vì vì nghĩ tới đây diệp trường ca lắc đầu bật cười phía dưới không có việc gì chỉ là nhớ tới một ít chuyện thạch thôn thôn trưởng đi tới diệp trường ca trước mặt không người nói cảm tạ đa tạ tiền bối cứu được tiểu bất điểm một mạng diệp trường ca lắc đầu thiện tay m à thôi không đáng nhắc đến thạch thôn thôn trưởng tiếp tục nói tiền bối nếu không thì ngay tại chúng ta thạch thôn ở thêm mấy ngày à thạch thôn trên d ư ớ i cũng muốn thật tốt cảm tạ tiền bối một phen nếu không tiểu bất điểm bây giờ sớm đã giữ nhiều l à n h ít diệp trường ca suy tư tiếp đó liền đáp ứng tiểu bất điểm lấy ra một đôi sừng thú đối với thạch thôn thôn trưởng nói ngài thôn trưởng ta còn đem cách hỏa ngư ma đầu trên đỉnh sừng th thạch thôn thôn trưởng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức khen thật tuyệt tiểu bất điểm thật lợi hại tiểu bất điểm nghe được thạch thôn thôn trưởng khen chính mình cả cười cười sau đó thạch thôn thôn trưởng hướng đi thanh lân lưng đem thanh lân lưng thủ thường cánh dùng d ư ợ c thảo đắp một chút thuận tiện đem hắn băng bỏ kỹ tiểu. tiểu bất điểm hướng đi phía trước hướng về phía thanh lân lưng nói thanh ngại thẩm bằng không ngươi cũng tại chúng ta thạch thôn chờ một hồi lại đi à thuận tiện còn có thể xem chính mình ba đứa hai tử bốn thanh lân lưng điểm một chút đầu lâu của mình kêu to một tiếng đáp ứng ban đêm thạch thôn mọi người đi tới trong thôn là hương mấy chục con hung thú thi thể để dưới đất một chương bàn đá trước mặt mười mấy đứa bé ánh mắt đặt ở những hung thú kia thi thể trên thân chờ lấy đám hung thú này thi thể hóa thành thức ăn ngon diệp trường ca nhìn xem một màn này cảm thấy cái này thạch thôn một hồi ấm áp lúc này thạch thôn thôn trưởng đi tới diệp trường ca trước mặt đối với diệp trường ca nói tiền bối văn bối có thể hay không thỉnh cầu tiền bối một việc diệp trường ca ánh mắt nhìn chằm chằm thạch thôn thôn trưởng bình thản nói chuyện gì nói đi thạch thôn thôn trưởng mang theo diệp trường ca đi tới một chỗ trong thôn địa phương không người sau đó hướng diệp trường ca thỉnh cầu nói tiền bối xin ngài dạy tiểu bất điểm một chút bản sự diệp trường ca nghe được thạch thôn thôn trưởng nói như vậy phía sau vân nói ta vì cái gì dạy tiểu bất điểm thạch thôn thôn trưởng nói lần nữa tiền bối ta biết điểm không nhỏ hy vọng không phải chỉ ở chúng ta cái này địa phương nhỏ hắn hẳn là đi thế giới bên ngoài nhìn nhiều một chút chắc hẳn tiền bối cũng cần phải đã nhìn ra điểm không nhỏ bất phàm diệp trường ca nghe được thạch thôn thôn trưởng lời nói phía sau mắt sáng lên thạch thôn thôn trưởng tiếp tục nói tiểu bất điểm tên thật là thạch hạo hắn vốn không phải chúng ta thạch thôn bên trong người chỉ là không biết nguyên nhân gì tại lúc còn rất nhỏ bị cha mẹ ruột của hắn tiến đưa diệp trường ca nghe được thạch hạo cái tên này phía sau thần sắc bắt đầu ra chút biến hóa thạch hạo tiểu bất điểm thạch thôn chẳng lẽ sáu hoàng tiên h đế diệp trường ca suy nghĩ phía sau vẫn nói cái kia trong thôn gốc cây liếu kia có cái gì c h â kỳ quái sao thạch thôn thôn trưởng run lên trong lòng hồi đáp gốc cây liếu này vốn là cũng không phải chúng ta thạch thôn bên trong trước kia ta tận mắt nhìn thấy gốc cây liếu này tắm rửa lôi hải từ trên trời r g xuống sau đó biến hóa thành chúng ta thạch thôn tế linh diệp trường ca cao mày một cái một cây liếu tắm rửa lôi hải thạch thôn thôn trưởng lần nữa hướng diệp trường ca thỉnh cầu nói tiền bối c ầ u ngươi dạy tiểu bất điểm một chút b ả n sự nhường hắn có thực lực đi bên ngoài tìm kiếm mình cha mẹ ruột diệp trường ca sau khi tự hỏi đạo ta đáp ứng ngày mai nhường tiểu bất điểm tới t ì m ta đa tạ tiền bối thạch thôn thôn trưởng vội và nói g n làm diệp trường ca trở lại thạch thôn phía sau liền nhìn thấy thạch hạo đang cầm lấy một bình sữa thú uống say sương ngon lành không sai sữa thú sau đó diệp trường ca lắc đầu cười nói quả nhiên tiểu bất điểm chính là tiểu bất điểm đêm khuya thời điểm diệp trường ca đi tới trong thôn gốc cây liếu kia phía dưới hắn nghĩ đến thăm d ọ một chút gốc cây liếu này hắn từ nơi sâu xa cảm thấy viên này cây liếu có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc làm diệp trường ca đến gần cây liếu lúc trên cây liếu một cây cảnh liếu đột nhiên hướng diệp trường ca đ á n h tới diệp trường ca thấy thế một tay hóa đao hướng cái tia cảnh liêu chém tới l i ê n thấy diệp trường ca trực tiếp đem cái tia cảnh liêu chém xuống rơi xuống đất hóa thành hư vô thế nhưng cảnh liễu bị chém rụng sau đó cây liễu rung động nhẹ nhẹ dưới diệp trường ca trông thấy gốc cây liễu này chấn động một cái cũng đã biết được gốc cây liễu này là có linh tính sau đó diệp trường ca tế ra chủ tệ thần kiếm muốn một kiếm trạm phía dưới thời điểm cây liễu bên trong chuyển đến một đạo thanh em rồn rập chấm đã người quả nhiên có linh trí diệp trường ca nhìn xem cây liếu thản như nói dứt lời ở giữa cây liếu thân cây phát ra một đạo quan g hoa quan g hoa đi qua liền xuất hiện một vị phong hoa tuyệt luân nữ tử diệp trường ca thấy cảnh này phía sau loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm hơn nữ tử kia trả lời ta là liếu thần diệp trường ca trong lòng lần nữa cả kinh liêu thần vì cái gì ta giống như quên đi một ít chuyện vô luận là tiểu bất điểm vẫn là liếu thần diệp trường ca cũng không có trước tiên nghĩ đến mà là cảm thấy có chút quen thuộc làm hắn nghe được cái tên này thời điểm loại kia cảm giác quen thuộc liền trong nháy mắt tiêu thất cái này khiến diệp trường ca cảm thấy trí nhớ của mình tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề thế giới này đối với diệp trường ca tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hắn quen thuộc tiểu bất điểm cùng liêu thần xa lạ là hắn không có thế giới này ký ức liêu thần nhìn một chút diệp trường ca kinh ngạc nói c h â n tiên này nhân giới vẫn còn có một tôn c h â n tiên chẳng lẽ ngươi là từ tiên vực đi tới nhân giới làm diệp trường ca nghe được tiên vực hai chữ phía sau lại cảm thấy một hồi cảm giác quen thuộc chỉ là lâu lâu trong đầu xuất hiện mấy cái tên quen thuộc tiên vực thành tiết lộ phi tiên buộc khi nghĩ đến thanh đồng tiên điện thời điểm Chỉ cảm cùng chúa thấy mình thế thoát không khỏi thần tự tới tuyệt tể tiên này đến điện liên quan. giới đối gặp Liêu diệp trường ca không trả lúc ờ Trường i hỏi ngươi ai? Cùng có phải hay không từ tiên tới? Diệp chính cùng có vực mình, hay không lần nữa, Đến là l ca từ này mới trả lời diệp trường ca liêu thần nghe được cái tên này phía sau trở mặc sau đó liêu thần liền lần nữa hóa thành cây l i ễ u trở thành thạch thôn tế linh diệp trường ca liếc mắt nhìn cây l i ễ u tiếp đó liền rời đi hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng trí nhớ của mình chỉ cảm thấy giống như là bị mất rất nhiều ký ức diệp trường ca sáu cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua chương năm trăm năm mươi tẩy lễ diệp trường ca trở lại thạch thôn thôn trưởng an bài cho mình nơi ở phía sau ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm thạch hạo hoa sáu liêu thần những người này cùng sự vật đối với diệp trường ca rất quen thuộc vừa xa lạ hôm sau thạch hạo trước kia liền đã đến diệp trường ca chỗ ở ngoài cửa hắn hôm qua nghe được thôn trưởng đối với hắn nói diệp trường ca nguyện ý dạy hắn b ả n sự tăng cao thực lực hôm nay liền đầy cõi lòng kích động đi đến diệp trường ca chỗ ở trước mặt làm diệp trường ca lúc ra cửa nhìn thấy thạch hạo một mực tại bực này chính mình cũng không nhiều lời chỉ là vẫn nói thạch hạo ngươi là có hay không nguyện ý trở thành đệ t ử ta thạch hạo nặng nề gật đầu ta nguyện ý diệp trương ca gặp thạch hạo như thế gật đầu nói tốt. đã như vậy vậy ngươi về sau liền đi theo ta tu luyện nhưng nếu như bị ta phát hiện ngươi dựa vào thực lực của mình đi khi dễ nhỏ yếu làm s a n g làm b ậ y lúc ta sẽ phế bỏ ngươi một thân tu vi trục xuất sư môn thạch hạo gật đầu nói là sư phụ sau đó thạch thôn thôn trưởng đi tới đối với thạch hạo hồ tiểu bất điểm tẩy lễ bắt đầu liền thấy thạch thôn đám người n h o nhao vây quanh ở thôn chính giữa thạch thôn thôn trưởng đem thạch thôn bên trong năm tuổi tất cả đứ bé đều gọi tới q u y ế t định d ù n g t o à n nghê b ả o thể ly hoàng ngưu ma bảo sừng ác ma viên cánh tay vì bọn họ tẩy lễ đem bọn hắn từng cái từng cái cùng thái cổ di trùng chân huyết cùng với bảo cốt c h ở p h o n g tại trong đ ỉ n h tiến hành dung luyện sau đó thạch thôn thôn trưởng t r ư ớ c đem thạch hạo gọi trước mắt biểu lộ nghiêm túc hỏi hải tử ngươi chuẩn bị xong chưa tẩy lễ mặc dù sẽ rất thống khổ nhưng sau cùng thu hoạch sẽ rất lớn thạch hạo đạo ngài thôn trưởng ta không sợ chắc chắn có thể kiên trì đến cuối cùng、Tốt. vậy ta bây giờ gọi người đem toan nghê bà thể ly h o à n ư u ma bảo sừng ác ma viên cánh tay để vào trong đình thạch thôn thôn trưởng nói thạch thôn đám người đem toan nghe bảo thể dơ lên tới dài mấy mét màu đỏ sừng châu cũng đặt nằm ngang một bên như hồng mã nào giống như sáng long lanh lấp l o a rắn đỏ ác ma viên cánh tay cùng người trưởng thành độ dài cánh tay tương cận cũng không phải mười phần cực lớn thế nhưng là tản ra ngập trời khí thế hung ác chứa thái cổ c h â n huyết cực kỳ hiếm thấy cùng c h â n quý một ngụm đại đỉnh tản ra khí tức cổ xưa phía trên có nhật nguyện sơn hà đủ loại kỳ chân dị thú còn có thượng cổ tiên dân c u n g tế tràng cảnh nhìn thần bí khó lường đỉnh này đứng ở thạch thôn bên trong tâm không chỗ lúc này trong đỉnh đã tăng thêm không thiếu thủy phía dưới hát dao một thi đây là muốn dùng mánh liệt nhất hỏa nấu chín bá đạo nhất b ả o dược thạch thôn thôn trưởng thần s ắ c trang nghiêm tự mình đứng thẳng ở đỉnh phía trước đem một bội lại một bội cổ dược ném vào cũng là lên thời hạn bà bối thời gian không dài rất nhanh nước sôi bên trong liền t r u y ề n đến đủ loại m ù i thuốc thấm vào ruột gan bên trong chiếc đỉnh lớn thủy cũng bắt đầu chậm rãi biến sắc sau đó thạch thôn thôn trưởng quá to cách rời toan nghê chuẩn bị hướng trong đỉnh rót vào bà huyết thạch thôn đám người làm một lát sau phát hiện toan n g ê thân thể quá mức cứng cỏi c o như dùng búa chặt xuống cũng không có chém ra một đạo ấn một màn này rơi vào diệm trường ca trong mắt lập tức thần ki thạch thôn bên trong người nhao nhao lui về sau liền thấy diệp trường ca tiện tay một kiếm xuống toan nghe bị đánh chém ra một đạo đại đại vết thương chân huyết chậm rãi chảy ra cái kia thật trong máu lại ẩn chứa bộ này sắc chất lỏng rực rỡ sáng ngời người hai mắt đây cũng chính là nó quý giá chỗ đây chính là thái cổ di chủng sư t ử thần tính sức mạnh giấu tại trong huyết dịch một chút hoàng kim huyết giá trị liên thành toan nghe dù chết nhưng huyết dịch ngưng mà không cố rất tốt xử lý liền thấy thạch thôn đám người lấy ra ngân khí chăng thật cái này đến rót đầy mười mấy cái cực lớn ngân đâm sau đó toan nghe thể nội huyết mới chảy hết Thôn thôn t từ từ ngay tại trong đỉnh đại dược nấu xong thạch hạo bắt đầu chậm rãi tiến đỉnh thời điểm diệp trường ca hô liền thấy diệp trường ca hướng đi đến đây từ bên hông trong thắt lưng ngọc lấy ra ba cây bất tử dược để vào trong đỉnh thạch thôn thôn trưởng cũng nhìn ra cái này ba cây thuốc bất phàm cũng không ngăn trở diệp trường ca đợi cho trong đỉnh nước sôi đằng thời điểm diệp trường ca hô thạch điểm, đi đi, vào p ả i sống. t h thôn thôn g trưởng cũng nhìn thấy thần sắc của bọn hắn đối bọn hắn nói chờ các người đem cốt văn luyện vào mỗi một tấc máu thịt bên trong hóa thành hào quang trở thành thần hy cũng không cần lo lắng rằng này có thể dẫn động trong thiên địa thần tinh tẩm bổ bản thân đến lúc đó có thể nhập dầu sôi lửa bỏng thời gian dài không hô hấp cũng không có việc gì lấp lóe dáng đỏ bảo sừng c u n g ác ma viên cánh tay đều không có mở bắt đầu dung luyện thạch thôn thôn trưởng lo lắng tiểu bất điểm không chịu nổi dù sao tuổi của hắn vẫn là quá nhỏ muốn nhìn tình huống đang quyết định diệp trường ca nhìn xem một màn này cũng không can thiệp bởi vì đây là thạch hạo kỳ ngộ nếu như vượt đi qua như vậy thạch hạo sẽ phát sinh biến hóa về chất ba ngày đi qua thạch hạo mở to mắt hô ngài thôn trưởng chất lòng m o n làm thôn trưởng vui vẻ nói thành sau đó liền do dự phúc chốc k h ẽ cắn môi hô đem cách h ỏ a n g lưu ma xích hồng bảo sừng cùng ác ma viên cánh tay chuẩn bị kỹ c à n g đổ máu diệp trường ca nhìn thấy thạch hạo chống nổi giai đoạn thứ nhất ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng b ỏ b ố n n ỏ giống ngay tại cách h ỏ a n g lưu ma xích hồng bảo sừng cùng ác ma viên cánh tay bỏ vào phía sau cách h ỏ a n g lưu ma cùng ác ma viên tiếng giống chuyển ra vang vọng tại thạch thôn trong thai của mỗi người lần nữa đem đại đỉnh cái ở toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã năm ngày cuối cùng hết thạy đều bình tĩnh lại nhưng đỉnh cái sau khi mở ra thạch hạo nhảy lên cao ba mươi mét xông lên cao thiên hắn không đoạn xoa cái mông của mình hô l i ê ngay t h sau đó thạch hạo rời đi nơi đây đi đến một cái tám ngàn cân đại đình trước mặt hai tay để lên đại đình trên thân hai tay chấn động nhẹ nhõm dơ cái này tám ngàn cân đại đ ỉ n h đi dạo một hồi cái này có thể đem một đám người đều cho chân kinh ở độ tuổi này liền có loại thần được này diệp trường ca biết rõ cái này xa xa còn không phải thạch hạo cực hạn phải biết chính mình thế nhưng là hướng về trong đỉnh gia nhập ba cây bất tử dược chương năm trăm năm mươi một tranh đoạt thạch thôn đám người gặp thạch hạo có như thế thần lực hưng phấn nói thượng thiên thật là chiếu cố tộc ta à vậy mà đưa tới dạng này một đứa bé thạch thôn thôn trưởng tiến lên và nói tiểu bất điểm ngươi cảm giác có cái gì khó chịu c h ỗ sao hắn sợ thạch hạo lột x á c quá trình bên trong rơi xuống thai h o ạ n g làm gì thạch hạo hồi đáp không có ta cảm giác rất tốt tinh lực dồi dào có không dùng hết khí lực thôn trưởng cười to triệt để yên lòng nhưng vào lúc này ba con chim non chen vào đám người lân phiến phát sáng vô cánh p h à n h p h ạ c h thạch hạo kêu to một tiếng đại bàng thiếu thanh thử vân hô xong liền bỏ tới đem ba con chim non ôm lấy ba con chim non linh tính m ư ờ i phần một mực chiêm c h ế p d é o lên không ngừng dùng đầu ma sát thạch hạo khuôn mặt nhỏ biểu đạt vui sướng thạch hạo nhìn về phía thạch thôn thôn trưởng quan tâm nói thanh lân lưng đại thẩm sẽ không có chuyện gì đi thạch thôn thôn trưởng nhẹ gật đầu nói tách rời mở thái cổ di trùng báo thể lúc liền đã cho nó đưa qua không thiếu toan nghe huyết n ụ bây giờ hẳn là còn ở cố gắng luyện hóa tính huyết lần này có thể tranh đoạt đến toan nghe báo thể không thể thiếu thanh lân nếu như không có hắn cũng không thể thắng lợi trở về thạch thôn đương nhiên sẽ không quên đi nó ân cùng công sau đó trên không một tiếng huyết dài chuyển đến chấn người làm đau mà nghĩ n một đầu cực lớn hung cầm tại thạch thôn phía trên xoay quanh một vòng sau đó phóng tới sơn mạch chốt sâu thạch hạo nghi ngờ nói hắn tốt chẳng lẽ muốn rời đi sao thạch thôn thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói hắn có thể muốn đột phá lựa chọn bế quan chốt đi một đám người nghe xong ngao n h a o đại hỉ thanh lân ưng cùng bọn hắn quan hệ rất tốt hơn nữa còn đem ba đứa hải tử giao phó ở đây nó càng cường đại đối với thạch thôn càng có lợi lúc này một đám con n hâm mộ một phen phía sau hướng thôn trưởng vừa nói thôn trưởng chúng ta lúc nào t ẩ y lễ thôn trưởng sau đó nói bây giờ liền bắt đầu bất quá các ngươi chắc chắn không chịu nổi lớn như vậy dự tính không thể làm như vậy muốn tiến hành p h á loãng thôn trưởng tự nhiên sẽ hiểu đám hải từ này tình huống còn kém rất rất xa thạch hạo nghị lực tiếp xuống mấy ngày nay toàn bộ thạch thôn cũng là một đám con nít quỷ khóc sói gạo kéo dài suốt ba ngày một ư ơ i hai thời gian trôi qua thời gian một năm đi qua một năm này thời gian bên trong bãi thôn có nhân tế gia tế linh hồng bái đến đây thạch thôn lấy nói công đạo đầu kia hung b á i ánh mắt băng lánh nhìn qua thạch thôn những hải tử kia p h ả n phất muốn đem đám hải tử kia một ngụm nuốt vào tựa như còn không chờ hắn có hành động diệp trường ca chậm thôn tế linh trước mặt đấm ra một quyển hung b á i thành tạt bã một màn này đem bái thôn đám người hù ngã trên mặt đất sau đó chạy khỏi nơi này diệp trường ca trong thời gian một năm này dạy cho thạch hạo rất nhiều năng lực tự vệ thạch hạo cũng ở đây trong một năm sư tử bảo thuật đem diệp trường ca dạy hắn năng lực học được đại khái thạch hạo nộ tính phi thường tốt diệp trường ca cũng bởi vậy kinh ngạc một hồi đúng lúc này thạch thôn ngoài chuyển tới từng trận tiền ồn ào thạc th nhìn về phía ẩm ỹ bản nguyên liền thấy một đôi lại một đôi cường giả hướng về cái này chạy đến có cưới ngân sắc độc giác mã bộ tộc có đứng tại cực lớn xương thú bên trên kề sắt đất phi hành vương hầu tự đệ còn có ngồi ở giao thân bên trên hoành không mà đến cường giả đông nhiên một cái ngân sắc độc giác thú bên trên chuyển đến một đạo non nớt âm thanh ra ra mau nhìn cái thôn này tế linh thật kỳ quái như thế nào là một gốc bị xét đánh tiêu l á o liễu mục chỉ còn lại có một đầu cánh non cái t i ê u ngân sắc độc giác thú bên trên đứng một lão nhân cùng với hai cái thiếu niên còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô đường sóng mắt lưu chuyển lộ ra mười phần linh động lúc này một cái năm sau t u ổ i hài tử cách mặt đất còn có cao mười mấy mét liền từ dao bên trên nhảy xuống tiến lên nói thật cổ quái tế linh đều như vậy còn không chết chỉ còn lại có một đầu trồi non nhất định là hiếm thấy trí bảo ai cũng chớ dành với ta đầu này c ả n h liễu là ta bộ tộc khác nhân mã bên trong một thiếu niên giật mình nói đây là cái gì thôn tại sao có thể có dạng này một cái tế linh lại là một người mở miệng có gì đó quái lạ tao nộ l ạ i kiếp tại trong hủy d i ệ t tân sinh vẹn vẹn có một đầu trồi non nhất định là trí bảo từ cái kia dao bên trên nhảy xuống hài tử cười lạnh nói mấy người các ngươi cũng muốn cùng ta tranh sao cứ việc thử một chút nhìn nhìn một chút hai mới là đệ nhất thiên tài nói xong cái này mấy phương bên trong người mã bên trong hải tử nhao n h a u độc thủ lẫn nhau tranh đấu thạch thôn người nhìn thấy một mặt này cả giận nói đáng chết đám người này tại thôn chúng ta cửa ra vào tranh đoạt tế linh thật coi chúng ta thạch thôn dễ ư ớ c hiếp lúc này thạch thôn bên trong một đám bị hải tử đi ra ngoài thôn bọn hắn là bị ngoài thôn động tĩnh kinh động chạy đến ngoài thôn nhìn xem mấy phe nhân mã bên trong hải tử tranh đấu cả kinh nói như thế nào xuất hiện nhiều người như vậy đều thật là lợi hại bọn này bị hải tử thấy một hồi hâm mộ chỉ có thạch hạo một mặt bình tĩnh sau đó đám hải tử này từ trong thôn đi ra hướng về cái kia mấy phe nhân mã đi đến thạch thôn bên trong có người sau khi thấy hô bọn nhỏ đ ừ n g đi qua cẩn thận bị nộ thương đến không có việc gì ta tùy bọn hắn đi thôi yên tâm không có việc gì diệp trường ca đã sớm phát giác được tình huống nơi này nhìn xem những hải tử kia phóng tới cái kia mấy phe nhân mã lắc đầu cười nói một năm nay diệp trường ca chờ tại thạch thôn mỗi ngày đều cùng đám hải tử này làm bạn diệp trường ca trong năm ấy không chỉ dạy thạch hạ o một người còn dạy những đứa trẻ khác một chút bạn sự thạch thôn đám người nghe được diệp trường ca nói như vậy cũng đều yên lòng bọn hắn cũng biết diệp trường ca chối lợi hại thạch thôn bên trong đám hải t ử kia đi đến ngoài thôn nhìn xem một đầu thần tuấn phi phạm ngân sắp độc giác thú đạo ta nghe lâm hồ thúc nói loại này sơn thú chạy vội tốc độ cực nhanh có thể ngày đi vạn giảm lần trước lâm hồ thúc mấy người bọn họ tại đại hoang bên trong gặp phải truy sát đã vài ngày lại ngay cả một cọng lông cũng không có đủ tới câu nói này rơi vào cái kia mấy phe nhân mã bên trong nghe vậy đều là khe giật mình dựa theo bọn hắn lý giải đây chỉ là một rất lại phía sau sân thôn sẽ không tồn tại cao thủ gì nhưng mà sau đó thạch thôn trong hải tử có một người ánh mắt rời ở một đầu dao bên trên khoe miệng chạy ra mảng lớn nứt bọn các ngươi nhìn trên bầu trời còn quật lại một cái dao dài hơn hai mươi mét lại còn mọc ra cánh lâm vũ lợi hại như vậy hứng thú nhất định ăn thật ngọn a một cái khác hải tử phản bác nhị mãnh n g ư ơ i cái ăn hàng vật này là ăn sao vật này là đem đi luyện dược dùng ư ợ c d cho dù không phải thuần huyết thái cổ di trùng nhưng huyết chắc cũng sẽ rất t r â n quý mấy câu nói đó rơi vào ngoài thôn mấy phe nhân mã trong thai nhao nhao hòa đá đứng thẳng tại chỗ ngần người cường đại như vậy một đầu dao lại là dùng để ăn đem đi luyện dược thạch thôn trong hải tử lại một bút bên ó i đầu này dao nhìn đích xác ăn thật ngon nhưng chắc chắn không có toan nghe mùi thịt nó không phải thái cổ di trùng chân huyết tuyệt đối so với không bên trên cái kia mấy phe nhân mã bên trong cường giả sau khi nghe được b ỗ n nhiên thần kinh thất loạn thôn này đến tột cùng là lai、like、lịch gì toàn nghe thịt chứng mắt đầu này cường đại phi giao đầu này phi giao thế nhưng là một đầu cực kỳ khủng bố hứng thú đồng dạng cường giả đều không phải là đối thủ của nó chương năm trăm năm mươi hai các đại thế lực c h ấ n kinh thạch thôn bọn nhỏ đối thoại bị vậy từ g i a o bên trên nhảy xuống thiếu niên sau khi nghe được ánh mắt băng lãnh nhìn qua thạch thôn bọn nhỏ giận d ữ nói giá hoa tử các ngươi nói bậy bạ gì đấy nhị mạnh một tiếng nói thầm con mắt thật đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh xiu xiu tại sao ta cảm giác như vậy quen thuộc thạch thôn một cái khác hài từ nói bổ sung khí thế kia thật giống lần trước giết đầu kia tế linh hôm bái nhị mạnh ngay xong hô lớn đúng chính là đầu kiếng ngấp bái tức là không ăn được cái kia tế h linh trực tiếp bị diệp ca ca một quyền đánh t h à n h cho một đám người nghe vậy cái này lời nói phía sau đờ ra một lúc tế h linh bị một quyền đánh t h à n h cho biết bao khủng bố thế nhưng trong đám người từ dao bên trên nhảy xuống thiếu niên giận dữ thế mà bị không để ý tới tức chết ta rồi các ngươi bọn này giã hoa tử muốn tìm cái chết sao thạch thôn bên trong bọn nhỏ một trận hoang sợ nhưng từ thần sắc của bọn hắn bên trong nhưng tìm không ra sợ biểu lộ cười nói a thật hung càng xem càng giống đầu kia ngấp bái thạch thôn bên trong có một gầy keo được gọi là da khỉ hải tử hoài nghi nói à lúc này n cái đó kia mấy phe nhân mã bên trong các phương đội ngũ trưởng bồi đứng ra nhuồn bọn nhỏ dừng tay không còn tranh đấu muốn nhìn một chút cái này cổ quái thôn đến cùng chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ là thượng cổ còn sót lại một cái kinh khủng ẩn thế gia tộc ngưng chiến phía sau thạch ừ c thôn bên trong hải trong ử trong trong nhà bành, giận mấy đá thạch hạo chạy ra nhìn một màn trước mắt này đạo như thế nào nhiều người như vậy cái này tới chúng ta thạch thôn làm cách sao thạch thôn đam kia hùng hải tử nhìn xem thạch hạo sữa ở khoe miệng nước động cười nói tiểu bất điểm ngươi tại a n vụng lại à lúc nào có thể đoạt đi thạch hạo phản ứng lại liền vội vàng đem sữa ở khoe miệng nước động đau đánh chết không thừa nhận mạnh miệng nói không có không có các ngươi đều nhìn lầm rồi tuyết vũ bên trên hai cái tiểu cô nương kinh ngạc nói thật đáng yêu tiểu hải tử ngay lúc này giao bành cũng tới đến thạch thôn hải tử trước mặt d ơ trưởng liền hướng phía trước đánh tới cùng với hô hô phong thanh kinh khủng kinh người thạch hạo mở to hai mắt phát hiện không hợp lý cái này giao bành đ ư ợ đại vậy mà phóng tới nhị mánh cùng ra khỉ bọn người đánh tới、vâng. sau đó lập tức xông lên phía trước khí tức biến đổi rỗi r a trắng non tay nhỏ đấm ra một q u y ề n vậy mà kèm theo một tiếng phong lôi chi thanh cùng dao bành trưởng đụng vào nhau liền thấy một kích này chạm vào nhau sau đó thạch hạo đứng tại chỗ bất động mà dao bành cả người như bị xét đánh lảo đảo lui lại suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất một màn này đ á n g kinh ngạc ngây người đám người kia ánh mắt tuyết vũ phía trên hai cái tiểu cô nương cả kinh nói thật là lợi hại tiểu hải tử thạch hạo một mặt ngây thơ nhìn xem dao bành nói đại ca ca ngươi dạng này là không đối với tích diệm trường ca thấy thế một mặt bình tĩnh nếu như không thể một quyền hóa giải chiêu kia diệp trường ca mới sẽ cảm thấy kinh ngạc giao bành hậu phương một đám cường giả n h a o n h a o hòa đá một cái bú sữa mẹ hải tử trực tiếp một quyền đem danh khí cực lớn thiên tài giao bành cho sinh sinh đánh lui cuối cùng là cái dạng gì kinh khủng thôn a têu đau một tiếng từ giao bành trong miệng truyền ra liền thấy giao bành cánh tay đang run run y giống như gãy xương đau đớn giống vậy hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái tại bú sữa mẹ hải tử vậy mà đem hắn một quyền vùng mạnh nằm xuống rất nhiều người cũng bắt đầu kiến kỵ nếu quả như thật là ẩn thế ra tàu cần cư ở nơi này nhân khẩu mặc dù không nhiều nhưng người người cũng là kinh khủng cừ một màn này rơi vào thạch thôn trước mặt mọi người nhìn xem thạch hạo một hồi kinh ngạc tiểu bất điểm quá mạnh mẽ bởi vì bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy giao bành cùng với những cái khác bộ tộc người tranh đấu đánh ngoài thôn đá vụn bắn tung trời chỉ cảm thấy không phải chút đơn giản tiểu hài khi bọn hắn nhìn thấy thạch hạo một quyền kích nằm sấp giao bành thời điểm nhao nhao kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cũ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh mà giao bằng trong bộ tộc một ít trưởng bối không nhìn nổi đứng dậy ánh mắt ngưng thị thạch hạo bọn hắn bộ tộc thiên tài lại bị một quyền vung mạnh nằm sấp chỉ cảm thấy trên mặt tối tam thạch hạo thay thế một mực nhìn lấy ta làm gì nha la phủ đầm lầy bên trong t r ư ở n g bối cả giận nói giã hoa tử lại dám đả thương ta bộ tộc người hôm nay không thà cho ngươi dứt lời la phủ đầm lầy bên trong t r ư ở n g bối muốn xông lên t r ư ớ c đánh giết thạch hạo nhưng mỗi cái bộ tộc trưởng bối nao nao h tiến lên ngăn lại nói dừng tay sau đó ở đó la phủ đầm lầy trưởng bối trước mặt nói nhỏ đừng xung động trước đem cái này cổ cái thôn cha rõ ràng những bộ tộc này nao nao h là t ử sân tộc la phủ đầm lầy vân thiên cung những thứ này thế lực lớn tử sơn trong tộc một cái trưởng bối mang theo từ thiện biểu lộ đi tới thạch hạo trước mặt v ẫ nói hai tử cái thôn này tên gọi là gì thạch hạo thôn ú y Thanh trả lời, thạch t h lời, Từ、sơn、tộc người trưởng sơn người bên ố uống i kia tiếp tục cùng vui nói, đi ngơi miếng nhan ta sao. tục thỉnh thể một chút, uống miếng nước Lúc này, thạch thôn cùng sắc cầu có cho chúng nước Lúc mừng nghỉ này, vào để b trong tại cửa thôn quan sát đây hết thể đại nhân nhao nhao chạy đến nói vào thôn a cuối cùng đ ế t ử những bộ tộc này cường giả nhao nhao tiến vào thạch thôn bốn phía quan sát nhất là đối với lao liêu thụ trọng điểm chú ý cách đó không xa diệp trường ca t h ế thế cũng không ngăn trở hắn biết sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy ngay sau đó liền theo sát phía sau tiến vào thạch thôn bên trong một vị trong đó bộ tộc trưởng bối chỉ vào gốc cây liếu kia hướng thạch thôn bên trong một vị đại nhân vừa nói đây là một cái tế linh sao xưng hô như thế nào đó không đợi tên kia thạch thôn bên trong đại nhân trả lời đám kia hùng hài tử bên trong g ầ y teo ra khỉ liền vượt lên trước hồi đáp à liền kêu nó tế linh hoặc gọi là liêu thần gì liêu thần một đám cường giả nhao nhao hóa đá kinh ngạc đến ngây người chỗ cũ liền tử sơn tộc cái này quyền thế cực lớn thực lực cực mạnh trưởng bối cũng bị câu nói này kinh ngạc đến thần bí vừa kinh khủng thôn kinh khủng tế linh xưng hào từng cái tin tức k hiếp sợ chuyển đến bên thai của bọn hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng b ư ớ c lên một hồi mồ hôi lạnh chương năm trăm năm mươi ba trấn n hiếp cái từ này cũng không thể dùng linh tinh nó đại biểu cho không gì làm không được trí cao vô thượng tồn tại các đại thế lực người một hồi sau khi kinh ngạc liền lấy lại tinh thần hỏi lần nữa các ngươi vững tin xưng hô các ngươi tế linh vì thần hắn không cự tuyệt mỗi cái hùng h à i tử điểm một chút không cự tuyệt à, liếu thần nó rất tốt mỗi lần thôn chúng ta gặp nguy hiểm nó liền sẽ giúp chúng ta thạch thôn các đại thế lực cường giả nghe bọn hắn xưng tế linh vì thần không cự tuyệt phía sau n h o nhao đôi trước mắt gốc cây lần nữa đối với bọn này hùng hải tử vừa nói vừa rồi các ngươi nói có một người đấm một nhát chết tươi một tôn tế linh đây là sự thực bọn này hùng hải tử lần nữa gật gật đầu chỉ chỉ một tòa thạch ốc trước mặt nằm ở trên ghế diệp trường ca nói thật sự chính là diệp ca ca những cường giả kia nhìn lại chỉ cảm thấy cũng không có cái gì chỗ khác biệt sau đó diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng quét về phía những thứ này các đại thế lực cường giả những cường giả này đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi áp bách chỉ cảm thấy đối phương là một tôn vô thượng tồn tại làm diệp trường ca ánh mắt chuyển hướng địa phương khắc lúc loại cảm giác bị áp bách này mới từ từ tiêu thất thật là đáng sợ một ánh mắt liền đem chúng ta chấn nhất rồi các đại thế lực người một trận hoảng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ cảm thấy cái thôn này càng ngày càng thân bí càng phát kinh khủng ban đêm tất cả thế lực người tại ngoài thôn ở lại bọn hắn tại thạch thôn bên trong thăm dò được đủ loại tin tức quan sát thạch thôn bên trong mỗi người thể chất bọn hắn phát hiện rất nhiều người cũng không nắm giữ bảo thuật sau đó bọn hắn bộ mặt chậm rãi biến đỏ chỉ cảm thấy là chính bọn hắn khẩn trương thái quá tiếp xúc thạch thôn đám người thời điểm náo loạn một cái ô long nếu như về sau chuyến đi bọn hắn các đại thế lực bị một cái thôn lạc nho nhỏ chấn nhất rồi vậy chẳng phải là muốn trở thành nhưng bọn hắn sau đó lại nghĩ tới cây kia láo liêu thụ đây chính là được xưng là thần tồn tại liền thấy có một người cực tốc chạy tới nói thương thúc ta vừa rồi rõ xét được gốc cây liếu kia là v à i thập niên trước đột nhiên đắp xuống cái này thôn làng căn bản cũng không phải là cái này thôn làng thời kỳ thượng cổ thủ hộ thần hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng không mở miệng nói chuyện qua ta hoài nghi hắn đã đã mất đi thân vì tế linh nên có năng lực n g h e xong các đại thế lực đỏ bừng cả khuôn mặt xem ra thật là náo loạn một cái đại ô long xem ra là cái này thôn làng ngẫu nhiên nhặt được một tôn di thể của sư tử đã ăn sư tử huyết lục đám hải tử kia mới như thế lực lớn vô cùng đến nỗi cái kia một q u y ề n hành sát tế linh người trẻ tuổi hẳn là cũng chỉ là đám kia hùng hải tử thổi phồng lên phẫn nộ khiến cho bọn hắn quên đi vừa rồi diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng quên đi diệp trường ca cho bọn hắn cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác c áp bách nghĩ tới đây liền sẽ có người thầm nghĩ đây chẳng phải là cái này thôn làng chắc chắn còn có sư tử nguyên thủy phu văn đây chính là mười phần chất quý liền xem như thế lực lớn nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt chỉ có g a bảnh một mặt phẫn nộ lập tức muốn tìm đám k i a thạch thôn hùng hải t ử tính số sách làm hắn đi tới đám k i a hùng hải t ử trước mặt lúc hô uy nhóc con ngươi vừa rồi thổi khót lác nói cái gì truy sát độc rất thú một quyền t a n h sát tế linh đây quả thực là mơ mộng h a o huyền sau đó một trưởng vô hướng nhị manh b ọ n người thạch thôn đám người thấy thế nao nhao n g h i hoặc như thế nào trở mặt lật phải nhanh như vậy g i a n g d ắ c thạch hạo sau khi thấy một quyền ninh đón đem dao bằng lần nữa oanh nắm sấp c h ô cánh tay chuyển đến một hồi tiếng gai sương la phù đầm lầy bên trong trưởng đối gặp phía sau cũng là một hồi phẫn nộ như là đã không có cái gì băn khoăn cũng sẽ không cần đang che giấu phẫn nộ trong lòng không chút nào đỏ mặt phóng tới đám kia thạch thôn hùng hải tử gian g g i á c liên tại bọn hắn xuất thủ phóng tới đám kia hùng hải tử lúc nơi xa truyền đến một đạo k i ế m khí phá thoái hư không chém về phía la phủ đầm l ấ y bên trong cường giả cánh tay kiếm khí đi qua huyết khí phun tung tóe từ một nơi bí mật gần đó ngắm nhìn các đại thế lực trong lòng cả kinh nguy rồi vậy mà đem hắn quên mất còn tốt chính mình không có xúc động như vậy nếu không bây giờ bị chạm đoạn cánh tay chỉ có thể lại thêm một người nơi xa diệp trường ca chậm rãi bước đi tới nói lan bằng không chết lời này vừa nói ra la phủ đầm lầy cùng tất cả thế lực người nhanh chóng rời đi trong thôn bọn hắn rõ ràng cảm nhận được diệp trường ca đối bọn hắn thả ra s á t ý nếu là chậm thêm đi một bước hắn có thể liền sẽ thật hạ sát thủ mỗi cái bộ lạc phóng tới ngoài thôn chỉ có hai cái tiểu cô nương cùng hai cái thiếu niên tại thạch thôn bên trong sau lưng còn có một ông lao đứng thẳng bất động diệp trường ca đi ra phía trước trong hai t r ò n g mắt nhạt phát tinh quang quét về phía t ử sơn tộc chúng người chậm rãi mở miệng nói các ngươi còn không đi muốn chết không thành vị lao giả kia nói tiền bối chúng ta chỉ là muốn cùng tiền bối giao hảo không có ác ý tranh diệp trường ca không nói Tế ra chủ tể thần kiếm, làm chủ tể thần kiếm tế ra chủ lúc à này dày. m kiếm điểm, mảnh mở mắt, cảm một mồ chủ chỉ tục bước Chớ thần thời thế giới này hư không bắt đầu phía hai thấy hoang phía hôi lạnh liên tục lên. Sư phụ! tể tế bắt to trận đầu run lưng liên lên. kia giới giả ra lao sau, đã! gặp sau Vị l sợ, Sư này thạch hạo mở miệng hướng về phía trước ngăn lại nói vị lao giả kia nghe được thạch hạo gọi vị người trẻ tuổi này sư phụ lúc trong lòng không khỏi lại là một hồi kinh hãi nguyên lai、like、đứa bé này là vị tiền bối này đ ồ đ ệ chẳng thể trách có thể tại nhỏ như vậy nên kỷ liền có thực lực như thế quả thật kinh khủng diệp trường ca nhìn về phía thạch hạo nhẹ gật đầu liền thu hồi trong tay chủ tể thần kiếm đứng ở một bên thạch hạo hướng đi vươn về trước r a non nớt ngón tay nhỏ lấy vị lao giả kia sau lưng hai cái tiểu cô đường nhìn xem diệp t r ư ờ n g ca thỉnh cầu nói sư phụ ta cùng với hai cái này tỉ tỉ chơi coi như không tệ còn x i n thủ hạ lưu t ì n h không nên thương tổn bọn hắn diệp t r ư ờ n g ca nghe được thạch hạo lời nói phía sau khẽ gật đầu thời khắc chuẩn bị rời đi sau lưng chuyển đến âm thanh tiền bối chậm đã vị lao giả kia hô diệp t r ư ờ n g ca ngừng lại cất bộ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn lao giả bị diệp trưởng ca cái này ánh mắt lạnh như băng mong phải mồ hôi lạnh thấm phía sau lưng không ngài đồ đệ đã có thực lực như thế sao không mang ra đi học hỏi kinh nghiệm diệp trương ca không nói vẫn như cũng dùng cái kia tròng mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m láo giả vị lao giả này tiếp tục mở miệng nói tiền bối nếu không thì nhường đứa nhỏ này đi tham gia các đại t r ủ n g tộc tỷ t h í đại chiến trường thu được thứ tự sẽ có rất nhiều banthường hơn nữa còn là một cái cơ hội lịch luyện cái kia hai cái tiểu cô nương cũng đối thạch hảo nói tiểu đệ đệ nếu không thì ngươi cùng các tỷ tỷ đi thế giới bên ngoài xem một chút đi thế giới bên ngoài chơi cũng vui thạch hảo một mặt do dự nơi này chính là có hắn một đám tiểu đồng bọn hắn muốn đi thế giới bên ngoài xem nhưng lại không muốn rời đi cái này từ tiểu sinh xuống chỗ diệp trường ca cũng nhìn xem thạch hạo như thế do dự nói h ạ o nhi chính ngươi quyết định tên lão giả kia dùng đến khao khát ánh mắt nhìn xem thạch hạo hắn ngay từ đầu là dự định thạch hạo đại biểu bọn hắn tử sơn tộc tham gia cái kia các tộc đại chiến trường bây giờ nhìn thạch hạo như thế do dự trong lòng cũng không ôm ấp hy vọng gì liền nhìn xem thạch hạo nói hai tử ngươi trước tiên nghĩ ba ngày à, ba ngày sau ta sẽ lại từ cái này đi qua hy vọng ngươi đến lúc đó cho ta một cái trả lời chắc chắn sau đó lão giả này mang theo sau lưng cái kia hai cái tiểu cô nương cùng hai cái thiếu niên rời đi thạch thôn chương năm trăm năm mươi bốn nghiết bàn trùng sinh diệp trường ca nhìn xem thạch hạo như thế do dự nói khẽ hạo nhi n g ư ơ i đi về trước suy nghĩ thật kỹ thạch hạo nghe được diệp trường ca lời nói phía sau nặng nghề gật đầu nói tạ ơn sư phụ nói xong thạch hạo liền về tới chính mình thạch úc ngay tại thạch hạo sau khi đi diệp trường ca nhìn về phía một chỗ khác nói ra đi sau đó dưới cây liễu đi ra một người chính là thạch thôn thôn trưởng thạch thôn thôn trưởng nói tiền bối ngài nhìn thấy thạch hạo hẳn là đi thêm thế giới bên ngoài đi một chút hẳn chắc có đi làm rõ ràng bản thân thân thế quyền hạn diệp trương ca gật gật đầu nói cái này phải xem hạo nhi chính mình như thế nào tuyển thạch thôn thôn trưởng nói lần nữa kỳ thực thạch thôn lai lịch rất lớn rất kinh người chỉ là ngay cả chúng ta chính mình cũng đều nhanh quyết lãng đây chỉ là tổ tiên truyền xuống chỉ tự phiên ngữ thạch thôn thôn trưởng sẵn sàng nói thẳng đến có một ngày một đôi vợ chồng trẻ đi tới nơi này đem hết t h ể đều nói cho chúng ta biết bọn hắn đến từ một cái tổ quốc nói thạch thôn là bọn hắn bộ tộc kia tổ điện bọn hắn là ngoại ý muốn biết được tổ điện đường về mới đi đến được ở đây đôi phu phụ kia phi thường cương đại khi đó tiểu bất đ i ể bị bọn hắn ôm vào trong n ự c cơ thể m ư ơ i phần hỏng mét xảy ra nghiêm trọng thoái hóa diệp trường ca thần sắc vẫn như cũ lúc đó đôi phu phụ kia qua chỉ cần đem tiểu bất điểm xem như mấy tháng đại hải tử dưỡng là được rồi nếu quả thật sống không được cũng sẽ không trách chúng ta về sau đôi phu phụ kia liền rời đi ở đây không nói gì thêm nữa diệp trường ca ánh mắt suy nghĩ sau đó nói ngươi đem chuyện này cáo chi cho h ạ o nhị à tiếp đó hết thệ từ hắn tố quyết định nói xong liền về tới chính mình thạch ốc bên trong chỉ bất qua diệp trường ca chân mày cao lại tựa hồ quên lãng một chút chuyện quan trọng thạch thôn thôn trưởng nhìn diệp trường ca sau khi đi trọng trọng thở dài diệp t r ư ờ n g ca đi ra thạch úc nhìn xem thạch hạo đang tại thạch thôn trước mặt mọi người rơi lệ thạch thôn đám người k h u y ê nhủ tiểu bất điểm đ ừ n g khóc thạch thôn bên trong tất cả mọi người là người nhà của ngươi một đám con nít cũng tới phía trước nói tiểu bất điểm đ ừ n g khóc chúng ta đều là ngươi huynh đệ không nên nghĩ không ra tâm chuyện thạch hạo nhìn trước mắt thạch thôn đám người lộ ra nụ cười gật gật đầu nghĩ đến là thạch thôn thôn trưởng đem hết thầy đều báo cho thạch hạo diệp t r ư ờ n g ca đi lên trước nhìn xem thạch hạo nói hạo nhi suy nghĩ kỹ chưa ngươi phải suy nghĩ kỹ mặc dù ở đây hết thầy đều rất ta tưởng rất hòa hài nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. hết thẻ từ chính ngươi làm chủ thạch hạo hồi đáp sư phụ ta nghĩ rõ ta muốn đi thế giới bên ngoài đi một chút thuận tiện tìm kiếm mình cha mẹ ruột dấu vết ta cần hỏi một chút bọn hắn trước kia vì cái gì bỏ xuống ta diệp t r ư ờ n g ca đạo ngươi nghĩ rõ thế giới bên ngoài sẽ rất nguy hiểm thạch hạo trầm giọng nói ân cứu đột nhiên d ị biến dâng lên sơn mạch chỗ sâu tiếng vượt hót liền thấy sơn mạch chỗ sâu trên không hoàn toàn đỏ n g ầ u sắc một mực tiểu hồng điệu bay ở không trung phát ra t r ọ n liền thấy bên giới mới có lấy ba đầu mạnh sinh vật tới đối kháng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 vị kia tử sơn tộc lão người đi tới thạch thôn nhìn xem thạch hạ o nói hải tử như thế nào suy nghĩ kỹ chưa thạch hạ o gật gật đầu hồi phục một tiếng ân ta đã đã suy nghĩ kỹ ta muốn đi thế giới bên ngoài học hỏi kinh nghiệm tử sơn tộc lão người mặt mũi tràn đầy vui mừng sau đó nhìn xem diệp trường ca diệp trường ca cũng là nhẹ gật đầu nói đây là h ạ o nhi lựa chọn của mình t r ư ơ n g năm trăm năm ư ơ i lăm tái tạo trí t ô n côn đám người nói xong thạch h ạ o trở về thôn thu thập hành lý thạch thôn người trông thấy thạch hạu phải lý khai thạch thôn n h o n h o lộ ra biểu tình không thôi nhưng bọn hắn cũng biết điểm không nhỏ bất、phàm. hắn hẳn là thêm ra đi xem một chút thế giới bên ngoài tìm kiếm mình cha mẹ ruột cũng không ngăn trở thạch thôn thôn trưởng nhìn xem thạch h ạ o nói tiểu bất điểm ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận thạch h ạ o hồi đáp yên tâm đi ngài thôn trưởng có sư phụ ở bên c ạ n h ta sẽ không phát sinh sự tình gì lập tức thạch thôn thôn trưởng nhìn về phía diệp trường ca nói tiền bối ở bên ngoài còn xin chiếu cố nhiều hơn tiểu bất điểm diệp t r ư ờ n g ca gật gật đầu thạch thôn bên trong hùng hải tử cũng đều chạy đến vì thạch hảo tiết biệt tiểu bất điểm ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận chúng ta tại thạch thôn chở ngươi trở về sẽ cùng nhau chơi thạnh hảo nhìn x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 sau đó chu yếm hướng về phía thạch hạo hí hoáy n、no、ó sáu cánh tay cánh tay phảng phất là tại yêu cầu đồ ăn thạch hạo ném ra một khối hung t h ú thịt chu yếm không bao lâu liền ăn sạch bách chu yếm lần nữa hí hoáy n、no、ó sáu tay phảng phất tại nói quá ít không đủ ăn lại đến một điểm thằng đến thạch hạo ném ra khối thứ mười hung t h ú thị t phía sau bị chu yếm ăn sạch sẽ thạch hạo khoác qua tay một mặt bất đắc gì nói không có n g ư ơ i như thế nào có thể ăn như vậy cứ như vậy chu yếm cũng đi theo thạch hạo đặt vào đi tới ngoại giới lịch luyện đường đi vị t ê u tử sơn tộc lão giả gặp phía sau một hồi hâm mộ trên vai trái có chu tức đi theo trên vai phải còn có một cái quả nhiều thật một Thạch hạo bên cạnh thế nhưng là còn có một tôn nhân vật khí Nhưng chỉ hồi hâm không nghĩ Hạo cạnh nhưng nhân không sánh vận cũng nữa, bên còn cường nổi. à. là gì có có là mộ, đại dọc theo đường đi diệp trường ca nhìn chằm chằm vào thạch hạo thể nội phát hiện một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt nhưng rất nhanh lại tiêu tan thàng đến mọi người đi tới một chỗ hoang trên núi nghỉ ngơi phút chốc lúc diệp trường ca hướng thạch hạo vẫn nói h ạ o nhi ngươi gần nhất có cảm giác hay không cái gì khó chịu thạch hạo nghĩ nghĩ đáp lại nói có ta gần nhất có một loại cảm giác phảng phất là đã thức tình trí nhớ gì nhưng chính là nghĩ không ra diệp trường ca n h ú n mày đưa tay chỉ hướng thạch hạo cái chán vận dụng linh lực thạch hạ o một tiếng kêu rên đi qua liền nghĩ đến một chút liên quan tới hồi nhỏ sự t ì n h thạch hạ o nhi lúc vốn có trí tôn cốt nhưng bị hắn một cái ca ca thạch giật cùng mẫu sờ đ o ạ n thạch tộc có người nổi giận muốn đem hắn mẹ c ò n hai người c h é m giết có thể bị người ngăn cản cuối cùng không giải quyết được gì thàng đến thạch hạ o phụ mẫu thạch tử lâm cùng theo ngưng trở lại thạch tộc phía sau trông thấy tử bị hoạt trí tôn cốt phía sau tại thạch tộc đại sát tứ phương cuối cùng bị trong tộc hơn mười người ngăn cản t ương thuận lời hứa nếu như thạch hạ cơ thể khôi phục tốt phía sau trí tôn cốt chắc chắn hoàn trả có thể thạch tử lâm vợ chồng biết được bọ Man g theo thạch hạo đi tới đại h o a n g bên trong thạch thôn cũng chính là thạch tộc tộc địa thạch t ử lâm vợ chồng lại khắp nơi đi tìm t i ê n dược muốn khôi phục thạch hạo cơ thể cứ như vậy thạch hạo ở nơi này thạch thôn bên trong sinh sống mấy năm cơ thể cũng khôi phục lại thạch hạo nhớ tới đây hết t h ạ c phía sau nơi khỏe mắt c h ả y xuống nước mắt nguyên lai、like、sáu đây chính là bọn họ bỏ xuống ta nguyên nhân d i ệ p trường ca thấy thế mở miệng nói như là đã xảy ra như vậy ngươi thì càng hẳn là tăng cường chính mình thực lực dạng này sau này mình trở lại thạch tộc phía sau có thể nhường những cái kia trước đó h ã n hại người của người gấp đội h o à n trả thạch hạo chọc chọc ở đầu sau đó diệp trường ca nhúng mày c h í tôn cốt diệp trường ca lại nhìn một chút thạch hạo thể nội phát hiện cái kia cũ kim quang nhàn nhạt, nhạt lấy ra một gốc chu tức hình bất tử dược muốn cho thạch hạo phục d ụ n giống g g à o nhưng gốc cây này bất tử dược lấy ra sau đó trong rừng chuyển đến vài tiếng thú hống phản phất là bị bất tử dược hấp dẫn tới làm hung thú đi tới diệp trường ca trước mặt lúc ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái kia vài đầu hung thú liền thấy cái kia vài đầu hung thú đột nhiên đứng ở tại chỗ toàn thân phát run giống như là gặp cái gì vô thượng tồn tại lan diệp trường ca một tiếng nói ra hung thú lập tức chạy tán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 p hai í s a ngày có thời h gian trôi qua diệp trường ca bọn người muốn đi ra rừng rậm thời điểm nhao nhao dừng bước lại tên tia tử sơn tộc lão người nhìn xem một gốc cây phía sau hô chúng ta một đường cũng nên đi ra vừa dứt lời thạch ứ phương l i ề hạu thấy các nàng ánh mắt nhau nhau đặt ở viên kia chứng trong suất bên trên cả giận nói nhìn cái gì vậy đây chính là chúng ta trước tiên tìm được cái kia hơn mười vị trong cường giả một người cười nói tiểu lệ lệ thực lực này cường giả vi tôn ngươi có thực lực cầm cũng phải có thực lực giữ vững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 muốn đem hắn trong tay viên kia trứng trong suốt c ư p đi tự nhận là phía trước cho dù có át c h ủ bài cũng không ý hiếp được các nàng thạch hạo gặp nữ tử kia xông về phía mình đem trong tay trứng thả xuống vung lên một q u y ề n nênh đón tiếp lấy một q u y ề n đi qua nữ tử kia liên tục lùi lại trong lòng cả kinh làm sao có thể một màn này rơi vào đằng sau hơn mười vị trước mặt c ờ n giả trong lòng cũng, cũng là một hồi kinh ngạc một đứa bé làm sao có thể có khí lực lớn như vậy thạch hạo gặp hắn bị một q u y ề n đánh lui phía sau không cho hắn thở dốc thời gian thân hình cực tóc nhất chuyển trên cánh tay trái phía trước đìm chặt nàng trắng như tuyết cổ tay phải đầu ngón tay sáng lên mu đây hết thể phát sinh ở trong nháy mắt một mạch mà thành làm cho đám người kia giật nảy cả mình thạch hạo một mặt non nớt cả giật nói tại sao muốn ra tay với ta đám người kia bên trong lão hầu vội vàng hướng đi phía trước nói hải tử chúng ta không có ác ý hugh nữ tử áo trắng l o n g á n h trong suốt gia thị xuất hiện từng đạo p h ù văn cả người cũng như con cá đồng d ạ n g tránh thoát ra thạch hạo trưởng khống nàng tránh thoát ra thạch hạo trưởng khống sau đó khẽ cười nói tiểu đ ệ đệ ngươi thật không đơn giản a thạch hạo không nói chỉ cảm thấy trước mắt vị nữ tử này không đơn giản sau đó nữ tử kia sau lưng hơn mười vị cường giả nhao nhao tiến lên đi đến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 phong tỏa không gian loại thủ đoạn này biết bao khủng bố liền tử sơn tộc lão người cũng là một hồi run dày một mặt ngạc nhiên nhìn xem diệp trường ca đây chính là phong tỏa không gian a toàn bộ đại lục bên trên có thể làm được có thể đều không tồn tại bây giờ liền có một tôn phong tỏa không gian cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn dọc theo đường đi hắn gặp qua kinh ngạc sự tình đủ nhiều bây giờ lại thấy cảnh này kinh ngạc trong lòng cao hơn một phần kiếm khí rơi xuống một đoàn người bị này kiếm khí vô tình c h é m giết liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có chương năm trăm năm mươi bảy đột phá diệp trường ca nhìn phía sau thạch hạo cùng tử sơn tộc lão người bọn người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 Thạch hạo mười ngày thời gian đã qua liên thấy một ngụm động tiên đứng ở thạch hạo đỉnh đầu làm hắn cơ thể càng thêm rực rỡ sau đó lại là một ngụm động tiên xuất hiện tại thạch hạo đỉnh đầu thạch hạo cả kinh nói làm sao còn có hắn còn tưởng rằng là động tiên tâm thúy mạnh mẽ tính khí tới là đạt đến tầng thứ cao hơn dưới tình huống bình thường có thể xâm nhập cảnh giới này liền đã vận hạnh rất nhiều một đời cũng không thể tiến vào đ ộ n g t i ê n mà thạch hạo vừa mới đột phá liền khai ra hai cái đ ộ n g t i ê n v â nhưng Vâng! n mà sự tình vẫn chưa hoàn tất lần nữa buộc phát ra hai cái đ ộ n g t i ê n cái thứ ba động tiên cùng đệ tứ khẩu động tiên từ thạch hạo đỉnh đầu xuất hiện cái này cũng có thể chính là trí tôn cốt mang đến cho hắn biến hóa khiến cho hắn trong tốc độ tu luyện thăng loại cảm giác kỳ diệu này nhường thạch hạo cảm giác toàn thân nhẹ nhàng có dùng vô tận khí lực đồng dạng、Giống. thạch hạo đột phá lúc động tĩnh nên đón một đầu hứng thú hướng về phía thạch hạo gầm rú một tiếng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 ở nơi này con hung thú đảo vòng phía sau nơi xa trên không có mấy cái chấm đen nhỏ cấp tốc chạy đến Ý hì một tiếng tiếng kêu to chuyển đến vài đầu hung cầm mang theo cảm xúc phẫn nộ phóng tới thạch hạo bọn chúng sát khí c u ồ n c u ộ n lúc nào cũng có thể sẽ lao xuống thạch hạo ngầm đầu trong con ngươi bắn ra hai đạo quang thúc kinh người triệt để hóa thành phụ văn uy thế hùng vĩ cái này vài đầu hung cầm một tiếng huyết dài bày ra hai cánh vội vàng đ ả o vòng dừng lại phút chốc liền bị thạch hạo c ủ uy thế này dọa lùi thạch hạo chưa từng độc thủ liền kinh sợ thối lui trong núi vài đầu bá chủ lúc này diệp trường ca nói đã một tháng nên đi đầu, đi Diệp cổ quốc. Thạch、Hạo、gật gật đầu, đi theo t Hạo r ư ờ n g Ca đ i tới Trường tới t Diệp đổi cổ quốc. Diệp trường ca hai ạ c Quốc cũng h không bất quá là một hơi thời quả g bất một là i n mà t h ô 12. tiền bối tử sơn tộc lão người trên đường phố thấy được diệp trường ca hô to một tiếng diệp trường ca sau khi nghe được liền dẫn thạch hạ o hướng về bọn hắn bên kia đi đến tử sơn tộc lão người mắt nhìn thạch hạ o phía sau một hồi kinh ngạc hải tử người đột phá thạch hạ o gật đầu con mắt thanh tịnh vô cùng tinh khiết một cái búp bê cũng đã là động viên cảnh giới cao thủ tử sơn tộc lão người sau đó liền khôi phục bình tĩnh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 bị diệp trường ca một kiếm chặt đoạn cánh tay nếu có thần dược lời còn có thể khôi phục thế nhưng diệp trường ca binh khí chủ t ể thần kiếm cũng không là bình thường kiếm bị kiếm này gây thương tích d a o bảnh cánh tay tính là đã phế đi diệp trường ca không nhìn thẳng hắn một màn này rơi vào người kia bên trong trong lòng trong nháy mắt tràn ngập nộ khí ngươi chờ ta chờ quyết đấu bắt đầu ta nhất định nhường cái kia dã hoa tử chém thành môn u mảnh một canh giờ đi qua mọi người tộc tề tụ ở nơi này liền thấy một người nhảy lên lôi đài lớn tiếng tuyên bố quy tắc quyết đấu bắt đầu thời điểm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 hôm nay kim lang bộ lạc phái tới ra sân bên trong có một vị tên là kim khiếu thiên người này nhìn qua cũng cảm giác lực lớn vô cùng liền thấy hắn nhảy lên nhảy lên lôi đài cùng t ử thanh vân rằng co bắt đầu quyết đ ấ u sau đó hai người lẫn nhau hướng đối phương oanh ra một q u y ề n t ử thanh vân trực tiếp bị một q u y ề n đánh cho liên tiếp lui về phía sau một màn này tại kim khiếu thiên trong mắt trở thành trò cười như thế suy nhược sớm một chút đầu hàng đi miễn cho một hồi chịu khổ t ử thanh vân đỏ bừng cả khuôn mặt rõ ràng bị lời nói của đối phương kích thích liền trực tiếp x u n g tới từ sơn tộc lão giả kia sau khi thấy lắc đầu lẩm bẩm đứa nhỏ này dễ dàng bị kích thích sau đó mất đi tâm trí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 vị lao giả kia đã sợ h ã i k ê ơ chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút tiêu thất liền thấy vị lao giả kia gương mặt bắt đầu chậm rãi phát nhăn trong nháy mắt liền trở thành một kẻ hấp hối sắp chết mọi người thấy vị lao giả này hiện trạng một cỗ sợ h ã i từ trong lòng bắn r a tức đoạt sinh mệnh giết người trong vô hình đúng lúc này cổ quốc cường giả nhao n h a u xuất hiện lôi tộc lôi thiên la phủ đại trạch tộc trưởng giao thương kim lang bộ tộc tộc trưởng ba đồ từng cái kinh người danh tự theo số đông nhân khẩu bên trong kinh hô mà ra một vị quanh thân quay chung quanh cái này một tia sấm xét nam tử tráng niên lôi tộc lôi thiên hướng diệp trường ca nói các、hạ.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 sau đó diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng đảo qua lôi thiên ba người vê anh lôi thiên ba người thân thể ẩm vang nổ nát vụn đám người t h ấ y thế trong lòng một cỗ sợ hãi hệ i n lên mồ hôi lạnh ướt nhẹp đạo bảo của bọn họ một ánh mắt tam đại tộc trường cứ như vậy chết hắn đến tột cùng là ai giải quyết hết thẻ phía sau diệp trường ca liền dẫn thạch hạo trực tiếp vận dụng pháp thuật hư không chi chủ thời gian một cái nháy mắt liền trở lại thạch thôn ngoài thôn lúc này thạch thôn ngoài thôn hùng hải từ nhóm nhìn thấy thạch hạo sau khi trở về hô to tiểu bất điểm trở về trong thôn đám người sau khi nghe được n a o n a o dừng lại trong tay sự tỉnh đi tới ngoài thôn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 trên mặt thất lạc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là gương mặt ngây thơ cùng uống vào sữa bách thú hưng phấn thạch thôn đám người gặp thạch hạ o hưng phấn uống vào sữa bách thú nhao nhao cười nói tiểu bất điểm ngươi đến cùng lúc nào đó mãi thạch hạ o xem như không nghe thấy tiếp tục uống trong tay sữa bách thú mười hai một năm sau trong thôn có người kinh hô mừng lớn nói liêu thần hồi phục giờ khác này trong thôn mỗi người đều dối dít chạy tới tiến hành tế tự chiều bái cây liễu chỉ có diệp trường ca tại địa phương xa xa quan sát giang g ắ c giang g ắ c trên cây liễu vỏ cây già chậm rãi dụng liền thấy mấy cái nhánh mới chậm rãi mọc ra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 liêu thần hồi phục một tiếng ta có thể dẫn ngươi đi một thế giới thần bí đi xem một cái ngươi nguyện ý không nói không chừng ở nơi đó ngươi còn có thể sớm đụng tới ngươi ca ca thạch giật mặc dù cũng không phải là chân thân tang lộ liền thấy thạch hạo kiên định gật đầu khẳng định nói ta nguyện ý liêu thần lần nữa truyền âm tốt. vậy ngươi đi trước cùng tộc nhân của ngươi nói một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng、tốt. thạch hạo đáp tiếp đó liền quay người đi vào thạch thôn bắt đầu nói rõ tình huống thôn trưởng cùng các tộc lão cũng không ngăn trở chỉ là dặn dò hai tử ngươi nhất định muốn cẩn thận phải chú ý an toàn a thạch hạo cáo chi xong liền nhanh chóng đi tới liêu thần trước mặt thần s á c trịnh trọng đã làm xong lên đường chuẩn bị diệp trường ca cũng hướng thạch hạo dạ dò hạo nhi n g ư ơ i nhất định muốn cẩn thận liêu thần truyền thông nói chuẩn bị lên đường âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo lớp mười huy nghiêm liền thấy trên cây liếu năm cái c ả n h liễu một hồi t ă n g vọt s ô n g ngược lên trời vây anh một tiếng biết thai âm thanh chuyển đến năm cái sáng chói c ả n h liễu xuyên thùng thương cung giống như là mở ra một tòa pháp t ắ c đại môn ông một tiếng run dày đi qua thạy hạo rời đi tại chỗ thân thể chậm rãi trôi hướng trên không đạo kia pháp tác đại môn tiến nhập một vùng trời mới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 liền nhìn thấy một bức mặt đá bên trong lõm vào một tảng đá xanh chỉ cảm thấy trong đó lưu chuyển cái này thần bí phủ văn sức mạnh hắn thở một hơi thật dài ngồi sổm xuống, xuống ma sát một khối này đá xanh sau đó liền muốn dùng sức đem khối này đá xanh từ mặt đá bên trong làm ra ngay tại thạch hạo làm ra động tác thời điểm khối này đá xanh cùng với những cái khác mấy khối phát ra cảm ứng đồng thời phát sáng tạo dựng ra một bức phòng ngự tưởng hắn đang làm gì tại sao muốn phá hư nơi này thông đạo hắn đang đào trên tảng đá báo cốt thật đúng là cực phẩm a chẳng lẽ hắn không biết đây là thông đạo căn bản là không có cách dùng chuyển sao nguyên lai、like、là đưa bé a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 những thứ này bảo cốt cũng là vật vô chủ đám người tiếng cười im mặt mà dừng nói nhiều như vậy hắn hay là muốn đảo phủ cốt ta lúc này một lao nhân đi tới cười nói những thứ này phủ cốt cực kỳ hiếm có cùng c h â n quý nếu như ngươi có thể đảo xuống tới ta nguyện ý ra số lớn cổ đồng tới cùng ngươi đổi lấy thạch hạo nghi ngờ nói cổ đồng là cái gì đám người một hồi tròn g đầu hắn như thế nào cái gì cũng không biết vậy hắn là thế nào tiến vào rơi thần giới lao đầu kia đáp lại một tiếng chờ ngươi đảo được bảo cốt rồi nói sau thạch hạo gật đầu nói a ta hắn tiến vào rơi thần giới chính là ma luyện cùng học tập liêu thần nói qua Ở ở đây xuất hiện đồ vật cùng chân thực đem đối ứng. Hạo thân ở đại đối chân thân này xuất hiểu vật thực Thạch trong, tin tức 10 phần bí tắc, thể tập nhật hiện hạo hoang phần không học thức. với ngoại giới cái cùng ứng. bên căn bản vốn vặn vừa có thể dựa vào có dựa bế rõ, sau đó thạch hạo liền dùng ngón tay chậm rãi đi móc cái k i a đá xanh muốn đem trên tảng đá phủ cốt móc xuống thời gian chậm rãi trôi qua ở đây vây quanh đám người càng ngày càng nhiều có một người hào tâm đạo nên sử dụng hay không công cụ thạch hạo vội vàng h ô c ầ n c ầ n l i ê n thấy một người vung lấy một thanh đũa lớn đi tới nói cho người muốn công cụ thạch hạo liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên đám người gặp phía sau đứa nhỏ này như thế nào có khí lực lớn như vậy nhưng coi như như thế cũng không có người tin tưởng hắn có thể đem trên tảng đá phủ cốt lấy xuống tất cả tại nhìn thạch hạ o chê cười âm thầm nhìn xem đây hết thẻ diệp trường ca gặp phía sau chuẩn bị giúp thạch hạ o một lần đột nhiên thạch hạ o khí thế biến đổi uy thế kinh người người chung quanh sau một lúc lui có người cả kinh nói làm sao lại như thế nào đứa bé này khí thế lập tức liền phải khủng bố như vậy thạch hạ o vận dụng thuần nhục thân chi lực vung lên truy đánh tới hướng đá xanh gian giắc một tiếng tiếng vỡ vụn chuyển ra thạch hạ vui mừng đám người nghe được một tiếng vang này phía sau cũng là một hồi kinh ngạc thạch, thạch ậ hạo nghi ngờ giác. g i nói như thế nào biến mất cuối cùng hắn chỉ lấy được một khối bào cốt lập lệ ra rực rỡ u o n mang một đám người trợn mắt hốc mổm đứa bé này vậy mà thật thành công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 nhìn thấy trên tấm bia đá này chữ tu sĩ biểu lộ cũng là một mặt quái dị hết thệ tất cả này thạch hạo cũng không biết liền thấy thạch hạo đi đến bia đá trước mặt đọc qua năm gần đây ghi chép d i ê u nguyện nhất nghiệm hoa khai cây gô khô t á i sinh bàn huyết cảnh không người có thể siêu v i ệ t viêm văn tiên đặc thiên hỏa mà đi ngự hỏa chi đạo tại sơ thủy địa đạt đến c ự a cảnh lật đến đằng sau hắn liền thấy được một cái tên quen thuộc thạch giật thạch giật trung đồng khai t i ê n một trận chiến chém giết chín đầu thú vương tại sơ thủy địa lập nên trạm vương số một đây là một hạng kinh người chiến tích một đầu thú vương thống ngự một vùng núi thực lực cường đại vô cùng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 lại là cường đại như vậy c ô i bảo làm thạch hạo thấy thế trên thân b ư ớ c lên từng sợi ba điểm quấn quanh ở cánh tay đem bay về phía chính mình mấy cây xích vũ đánh bay a hậu phương bị thạch hạo vứt trên đất những người kia đều bị đều bị xích vũ xuyên thủng hóa thành kiếp cho phía trước chuyển đến một tiếng hét thảm thạch hạo ánh mắt lạnh lẽo hai tay hoạt động hai vòng ngân nguyệt xuất hiện trước mắt đem còn lại xích vũ toàn bộ đánh rơi sau đó thạch hạo xông ra cách xa trăm mét thuận hơi thở rơi vào một cái trước mặt nam tử nói trốn ở chỗ này liền cho rằng không phát hiện được ngôi sao ba thạch hạo một cái tắc hướng hắn vô tới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 chỉ có thạch hạo tức giận không thôi trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu nồng đậm h ừ chỗ tối diệp trường ca gặp phía sau h ừ lạnh một tiếng các nơi bia đá ẩm vang nổ tung thạch hạo đỉnh đầu mây đen cấp tốc tàn đi phản phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào sáu ngắn ngủi yên tĩnh sau đó đám người ngơ ngẩn sau một lúc lâu các nơi sôi trào cái này sáu đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra mây đen t ả n đi tốc độ giống như là quá sợ bia đá cũng đột nhiên nổ tung phản phất là sợ hãi thạc hạo gặp phía sau mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc chuyện gì xảy ra ta không phải là bị khu trục sao Mọi người thấy sáu chung hạo vẻ mặt vô c nhau nhau quanh một hồi yên tĩnh yên tĩnh đi qua chính là đám người một chút bối rối cái này sáu rơi thần giới là sợ hay sao tiêu tán mây đen lại còn ban thưởng cho hắn một mươi khối bảo cốt đây chính là một mươi khối bảo cốt ta thạch hạo cũng là đứng tại chỗ một hồi kinh ngạc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 hắn muốn như vậy rèn luyện thạch hạo nhường thạch hạo tại sinh tử c h i cảnh đột phá tự thân thạch hạo nhìn xem cái này mấy chục con hung cầm manh thú hai mắt phát sáng mọi người thấy thạch hạo thần sắc như vậy có người hảo tâm quyên đủ hai tử đây chính là mấy chục con phát điên hung thú đừng nghĩ phá kỷ lục chạy mau à nhưng mà thạch hạo phảng phất không nghe thấy đồng dạng hướng về kia mấy chục con hung thú phóng đi giống thạch hạo hai tay chấn động hai vòng thần nguyện xuất hiện trong tay hướng một đầu hung thú vung đi hai vòng thần nguyện vung đến đầu hung thú kia trên thân thể vang nổ tùng xuất hiện từng đạo vết thương một đám người sau lưng gặp phía sau thân thể rút lên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 đủ loại hung thú tiếng kêu thảm thiết truyền tại mọi người bên thai mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp đạo bảo của bọn họ toàn thân r u lên ngay tại thạch hạo đem hung thú chém g i ế t t o n g lúc một khối bia đá hiện lên phía trên kiếm nói nhất nhân chạm g i ế t m ộ ư ơ i ba con bàn huyết cảnh nổi điên hung thú như trí tôn bông u xuống vì c h ạ m vương số một đám người gặp thạch hạo đem mấy chục con hung cầm m á n h thu chém g i ế t phía sau tất cả đứng tại chỗ r u lên lúc này chán của bọn hắn sớm đã ra đầy mồ hôi lạnh tại mấy chục con hung cầm bánh thu sau khi chết sơ thủy địa một hồi yên tĩnh toàn bộ sơ thủy địa chỉ có trên ngọn núi thác nước thanh âm v a n động đây hết thể sau khi kết thúc âm thầm diệp trường ca cũng là lắc đầu.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 ngay tại thạch hạo chém giết đầu hung thú kia sau đó khoe miệng chảy ra một chút nước bọn hướng đi hung thú thi thể c h ư n g năm trăm sáu mươi bốn diệp trường ca rời đi thời gian nửa tháng đã qua thạch hạo ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong giết hung thú ăn hung thú thịt lại khai ra đệ lục khẩu đầu tiên ngay tại hôm nay thạch hạo trợt phát hiện trong đầu hiện ra hai loại bảo thuật một loại vì đại h o a n g k ế t quang một loại khác vì luân hồi nguyên bản có một loại bảo thuật tên là thượng thương t r i thủ là kèm theo thạch hạo lúc sinh ra đời có trí tôn cốt đồng loạt hiện thế nhưng bởi vì trí tôn cốt bị thạch giật sờ đoạt loại này bảo thuật cũng dần dần biến mất ở thạch hạo trong đầu hôm nay thạch hạo trí tôn cốt đã chữa trị trong đầu thượng thương c h i thủ cũng từ c h i thuế biến trở thành đại h o a n g k i ế p quang đại h o a n g k i ế p quang là thời gian kinh khủng nhất kếp i phạt từ không trung hạ xuống thần quang có thể phá diệt thế gian vật vật đến nỗi luân hồi bảo thuật cũng là kinh khủng nắm giữ này bảo thuật liền ngang ngửa với n ắ m trong tay thời gian bí lực thạch hạo gặp trong đầu hiện ra hai loại bảo thuật liền bắt đầu tìm kiếm một chỗ trốn không người để tránh bị quấy r à y lại là thời gian một tháng đi qua trong một cái hang đá một thân ảnh chậm dãi đứng dậy đi ra trong thạch động đại hoàng kết quang một đạo vô cùng rực rỡ thần quang từ không trung xuất hiện giống ầm ầm t r u n g quanh truyền đến hung thú tiếng kêu thang thiết cùng sơn phong âm thanh sụp đổ vài đầu động thiên cảnh hung thú cứ như vậy bị đạo này thần quang đứng diệt liền thi thể đều chưa từng lưu lại bởi vậy có thể thấy được chiêu này chỗ kinh khủng cách đó không xa có một đám người nhìn thấy một màn này phía sau trong lòng một hồi hoảng sợ khi tức thật là khủng bố là ai bọn hắn chỉ dám ở phía xa quan sát không dám lên t i ế n đến thấy rõ ràng chỉ sợ bị đạo kia thần quang gây thương tích thạch hạo thử một chút một chiêu này uy lực sau đó liền khởi hành ly khai nơi này ở cái địa phương này rèn luyện thực lực của hắn đã không cách nào tăng lên liền từ thông đạo quay trở về thạch thôn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 liêu thần vẫn nói n g ư ơ i ở đâu lâu như vậy có cái gì thu hỏi sao thạch hạo lấy ra một khối b ả o cốt hồi đáp ta ở bên trong lấy được một khối b ả o cốt liêu thần đem khối kia b ả o cốt cầm trong tay quan sát một phen nói ngươi là thế nào lấy được thạch hạo có chút đỏ mặt sờ lên đầu của mình nhỏ giọng nói chính là truy thần giới bên trong mới bắt đầu trên lối đi đào ra liêu thần nghe xong một trận trầm mặc trầm mặc đi qua mở miệng nói ra ngươi vậy mà đem sơ thủy địa chỗ lối đi b ả o cốt đào lên chẳng lẽ truy thần giới không có cảnh cáo ngươi sao thạc hạo trả lời có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 chính mình cuối cùng có cơ hội đi thế giới bên ngoài nhìn một chút mười hai hôm sau thạch thôn cửa thôn thạch hạo nhị manh cùng ra khỉ ba người hướng trong thôn chúng nhân nói đừng thạch thôn thôn trưởng nói các người ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận a thạch hạo hồi phục một tiếng yên tâm đi ngài thôn trưởng có đế nhất thúc tại không có chuyện gì thạch thôn đám người cũng tin tưởng đế nhất thực lực dù sao liệu thần đều nói qua đế nhất rất mạnh chúng nhân nói đừng phía sau thạch hạo nhị manh cùng ra khỉ ba người liền rời đi thạch thôn hướng về đại hoàng bên ngoài đi đến mười hai diệp trường ca kể từ rời đi đại hoàng phía sau liền đã đến c ủ quốc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 c một, một tiếng này m kêu to từ bên g kia chuyên gia một đầu côn bằng đột nhiên xuất hiện khi tức vượt trên phía dưới tất cả hứng thú nhao nhao thần phục trên mặt đất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 ta cần hải ư ớ n hắn g cáo t Thạch hạo gật đầu, sau đó mang đầu, đó sau đi ra t ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra nhìn h một chút n ra thạch hạo bọn người lộ ra nụ cười nói ngươi cuối cùng không cô đơn thạch hạo cũng hướng hải ra ra cảm tạ một tiếng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 trong ư h à Trục một trên mặt học、viện. Cổ quốc chỗ viện. ngoài ngàn dặm một chỗ bỏ đó ấ mấy t Trường theo trăm đầu hung thú, Diệp đi phía p hung ca sau đầu h n g t ầ một mắt thậm mấy m tới, tất cả đều là thiên thần thú. Trong nhìn cảnh còn cảnh hung chí hư đại cái cả có đều đạo đó yêu, là là cái làm người mặt h ổ đủ heo miệng bộ dáng tên là đào nột một cái hình như hổ giống như Ngưu, tên là Cùng Kỳ. Một cái tướng Một là cái Kỳ. hạng nhưng chỉ có một cái chân vị tất phương một cái bài giống như long hình như mã hình dáng so hiệu đôi như đôi trâu quanh thân hỏa diễm quay chung quanh là hỏa v v sáu trừ cái đó ra diệp trường ca đánh trả cầm một cây cỏ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 các ngươi cũng có thể tùy ý xuất hiện ở cái thế giới này chỉ cần các ngươi đừng đi bên ngoài gây chuyện là được rồi、12. Cổ quốc bên trong. Thạch hạo mang theo gia khỉ, nhị cùng thạch cương chân thạch quốc. Thạch chính cũng học chút chi thức.、Đúng、lúc Cái cát, trục học cùng Thạch bổ sau, muốn muốn tuyển bên bọn bên ba ba biệt trong mang nhị mánh thanh vân thành liền đến hắn môn trong, mình môn Đúng môn đang nhận môn đồ. Cái này đại môn phái phân biệt là bổ hơi thở cát, hoang học viện cùng thần linh điện. theo tây một tập một tại thở hạo hạo vào vào gia gia gặp khỉ, phía khỉ phái phái phải phái phái hơi đại đại mở đem đưa li là đã đồ.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 Lão giả thạch ử ta k ô không không không n người nói thật hay giả, cũng không biết người lệnh bài này là thật là giả, ta vẫn không quá tin tưởng. Vị giả này nghe xong, bất đắc di nói, hài tử, nếu không thì người hoang viện thử xem tấm bảng này g là là giả, giả, giả giả. biết biết bài bất di hài đi thật thật ta tử, thì theo ta trục thử tấm thật t hay học h đắc là là lão là là Vị quá xem hạo còn chưa mở miệng nói chuyện thạch thanh mây liền đối với thạch hạo đạo c a c a nếu không tin cái này lão g i a ra một lần a thạch hạo gật gật đầu nhìn xem lão giả nói lão gia tử ta đáp ứng ngươi có thể nhưng ngươi nhất định phải đem bọn hắn ba cái cũng thu vào học viện còn có cái này một vị là chúng ta người hộ đạo nhất thiết phải cùng chúng ta cùng nhau g a nhập môn phái mới được thạch hạo chỉ chỉ nhị mãnh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 trên sân còn có một người nhỏ giọng nói ta thế nhưng là nhị trưởng lao cháu trai ta cũng không tin viện trưởng thật sẽ đem ta trục xuất học viện đám người nao h n h a o rời đi hắn mới bước hắn là nhị trưởng lao cháu trai hắn có quan hệ nhưng bọn hắn không có nếu như hắn thật muốn làm cái gì lời nói nếu như bọn hắn nếu là hỗ trợ cái kia có thể thật sẽ bị trục xuất học viện dù sao ai cũng không biết bốn người kia lai lịch cùng bối cảnh cũng không biết viện trưởng nói tới chuyện thật giả viện trưởng ở phía trên cho bọn hắn những thứ này tân tiến học viện học viên nói trong học viện quy cụ phía sau liền nao nhau ta cuộc thạc hạo mấy người cũng về tới hoang từ viện trưởng an bài cho bọn hắn nơi ở 12. cấm cu trong rừng rậm mấy trăm đầu hung thú hóa thành nhân hình tiến vào chúa tể học viện bên trong diệp trường ca chuẩn bị đem chúa tể học viện để vào một thế giới nhỏ hơi anh diệp trường ca đưa tay đem hư không đánh nát một cái lỗ thủng lớn hiện ra ở diệp trường ca cùng mấy trăm đầu hung thú trước mặt sau đó diệp trường ca hướng về phía chúa tể học viện một ngón tay liền thấy chúa tể học viện tự động bay hướng bên trong hư không mấy trăm đầu hung thú nhao nhao kinh ngạc trước mắt một màn này thực sự là quá thần kỳ vậy mà liền dạng này đem chúa tể học viện để đặt ở trong hư không tự thành một phương tiện thế giới hơn nữa có thể trong hư không này di động hướng một chỗ khác từ đó có thể xuất hiện tại hạ một người chỗ bây giờ chỉ kém một vị có thể tự nguyện đi tới ngoại giới tìm hiểu thu thập tin tức hung thú thu thập tin tức sau đó liền có thể dựa vào diệp trường ca giao cho bọn hắn một cái thạch bài mở ra truyền tống hát động liền có thể trở về chúa tể học viện đem tin tức truyền bảo một cái đầu giống hổ sau lưng mọc lên hai cánh trên đỉnh đầu chiều dài một góc thiên thần c ả n h hung thú nói đại nhân ta nguyện ý đảm nhiệm nhiệm vụ này diệp trường ca gật gật đầu bàn tay một ngón tay một đạo linh khí khổng lồ t r u y ề n ra sông thẳng đầu này thiên thần cành hung thú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 hoang chụp học viện bên trong từng đạo âm thanh truyền đến thạch hạo bên hai b ộ tức các phái người đến đây là u ậ bàn thạch giật b ộ tức các lại phái thạch giật đến đây là u ậ bàn thạch giật danh xưng ơ thần đồng dạng thiếu niên nghe đồn nói hắn tiến nhập b ộ tức các nguyên lai là thật nếu như m u ố n chiến đấu có thể đi tới cùng b ộ tức các hạch o tâm đệ tử tiến hành lôi đài khiêu chiến thạch hạo nghe xong chậm rãi đứng dậy lẩm bẩm nói vừa vặn có thể thử xem ta bây giờ để thất khẩu động thiên thực lực nói xong liền khởi hành rời đi chỗ ở đi tới hoang c h ụ học viện lôi đài chi đ i ệ phía trước có nghe đồn nói thạch g ậ t gia nhập b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 nhanh đi đem hắn kéo xuống không thể để cho hắn đi lên có thể hết t h ể đều đã chậm thạch hạo đã đi lên lôi đài làm thạch hạo đi lên lôi đài thời điểm cắn giang hô hoang chụp học viện học viên thạch hạo thỉnh cầu cùng thạch giật lập u bản lúc này một lao giả đi tới lôi đài trước mặt vội v ã hướng về phía thạch hạo hô hai tử ngươi mau xuống đây ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn cái này cái gọi là lôi đài thi đấu mặc dù nó i chỉ là lập u bản thật là đánh thẳng đứng lên ai cũng không trở về có lưu chỗ trống nếu có người trên lôi đài bị đánh chết cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì cái này c á c đại môn phái cái gọi là l u ậ t bản đúng là như thế năm nay tới chỉ là riêng phần mình ở giữa không có thủ đ á n gì mới có thể làm như thế có thể hôm nay thạch hạo đã sớm đem thạch giật liệt vào chính mình nhất định giết người một trong thạch giật cũng là như thế lao giả này chính là hoang chụp học viện viện trường hoang tử hắn cũng sớm đã đã nhìn ra thạch hạo trong mắt tơ máu nghĩ đến cùng thạch giật ở giữa có thủ đ á n gì thạch hạo trong lòng tin tưởng hắn lúc này nhìn từ bề ngoài là rất phẫn nộ nhưng trong lòng lại là một mặt bình tĩnh hắn vốn là đi lên thăm dò thạch giật chân thực thực lực nếu như không thể toàn bộ cha rõ ít nhất cũng có thể thăm dò rõ ràng một chút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 một thanh âm từ thạch giật trong miệng truyền ra cái này chiêu cùng thạch hạo đại hoang kiếp quang giống nhau ý hệt nhưng uy lực rõ ràng không có thạch hạo đại hoang kiếp quang mạnh thạch hạo thế nhưng là tại lúc còn rất nhỏ liền một mực tám thuốc cường độ thân thể sớm đã không cùng khác động tiên cảnh giới giống nhau viễn siêu đồng dạng động tiên tu sĩ nhưng lập tức liền như thế cũng đem thạch hạo nhất kích t h ụ thương thạch hạo gặp phía sau nói đây cũng là cảnh giới trên người ta sau đó thạch hạo phảng phất là cảm nhận được cái gì bỗng nhiên nhắm mắt lại linh khí bốn phía nhau nhau trôi hướng thạch hạo đây là muốn đột phá biểu hiện thạch giật kiến phía sau cũng không n h n g tay vào chỉ là yên lặng nhìn là lặng yên x e một thạch hạo đ phá. hắn Bởi vì tiếng n tưởng vững như thạch hạo đột phá, cũng còn lâu mới là đối thủ của mình. Vâng! thạch đột thủ Một t chắc, coi của hạo phá, mới đối i lâu là chấn động chuyển ra trên lôi đài tản mát ra một cỗ đột phá thành công k h í tức thạch hạo lẩm bẩm nói nghĩ không ra mấy ngày ta lại đột phá một cảnh giới nói xong liền đưa ra một thanh vũ khí này khí bên ngoài quay chung quanh cái này h u n g sát chi khí người bình thường bình thường đều không thể tới gần từ đằng xa quan sát phản phất là một vần minh m i ệ n chiếu sáng đại địa một khi đến gần liền sẽ nhìn thấy một loại đậm đà hùng sát chi khí lượn lờ toàn bộ thân kiếm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 bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt tiên vực tiên đế n h a u n h a u vẫn lạc chỉ có vị cuối cùng rơi xuống không rõ、12. một màn này rơi vào diệp trường ca trong mắt diệp trường ca lắc đầu thầm nghĩ trong lòng là thời điểm dạy hắn một hạng kiếm thuật diệp trường ca trong đầu hiện ra một loại kiếm thuật nghe nói kiếm này cao nhất có thể hóa một mươi vạn tám ngàn kiếm bây giờ phản phất bị thay đổi một cái trở thành ba mươi sáu vạn kiếm tu luyện đến cực hạ toàn thân có thể phát ra dù sao cuối cùng vẫn ba mươi sáu vạn đạo kiếm ý ba mươi sáu vạn kiếm diện thương cung hủy vũ trụ nếu như thạch hạo đem này kiếm thuật tu luyện đến cực h ạ n tay cầm đại la để kiếm tranh lực chỉ có thể càng đại.、Chánh. diệp trường ca tế ra chủ tệ thần kiếm nguyên bản chủ tệ thần kiếm một khi tế ra vô thượng kiếm y sẽ trực tiếp vỡ nát phương này hư không có thể diệp trường ca trực tiếp đem hắn k h ô n g chế lại l i ê n thấy tay hắn cầm chủ tệ thần kiếm từ bên hông trong thắt lưng ngọc lấy ra một khối mảnh đồng thao tại mảnh đồng thao khắc xuống ba mươi sáu vạn kiếm cái này kiếm thuật sau đó thu hồi chủ tệ thần kiếm đem mảnh đồng thao đặt ở trong tay này kiếm thuật từ diệp trường ca chủ tệ thần kiếm khác bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bao hàm một chút chủ tệ thần kiếm bên trong một chút chúa tệ vạn vật kiếm y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 d năm trăm bảy mươi hứng thú xâm lấn cái này vài đầu hư đạo cảnh h u n g thú nghe xong diệp trường ca lời nói phía sau đình trệ tại chỗ cũ nghi ngờ trong lòng này kiếm thuật ngay cả chúng ta hứng thú đều có thể học tập diệp trường ca trông thấy bọn hán dáng vẻ nghi hoặc vì bọn họ giải h o a t đạo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 đ ồ n g nhiên một c ỗ cường đại áp lực hướng thạch giật đánh tới cung kỳ đào ngột tất phương hỏa vân lân mấy người hung thú nhao nhao xuất hiện bọn hắn không còn hóa thành hình người lấy nguyên hình xuất hiện tại cổ c ố c trước mặt mọi người giống đào ngột hướng thạch giật gầm lên giận dữ cổ c ố c đám người gặp vài đầu cường đại hung thú sau khi xuất hiện nhao nhao thoát đi sau đó bọn hắn liền trông thấy đám hung thú này cũng không công kích mình chỉ là một mực căm tức nhìn thạch giật ngay tại đào ngột lúc xuất hiện cái kia bổ tức cắp người dẫn đầu toàn thân một hồi run rẩy đào n g t cung kỳ vì cái gì nhiều như vậy cường đại hung thú xuất hiện ở trước mặt mình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 dưới lôi đài cái kia hoang chụp học viện viện trưởng hoang tử sớm đã cười điên hắn đã sớm nhắc nhở qua b ộ tức các người dẫn đầu thế nhưng người khác chính là không nghe hoang tử cười một hồi đi qua trong lòng cũng là một trận h o a n g sợ vị kia tồn tại vậy mà có thể để cho cùng kỳ đào n ộ t mấy người h u n g thú thân phục đám h u n g thú này vô luận để ở nơi đâu vậy cũng là không cách nào để nổi trừ phi một chút bế quan nhiều năm không xuất thế lao yêu quái có thể coi là như thế những cái kia lao yêu quái cũng không chắc chắn có thể đánh qua cái này vài đầu h u n g thú thạch hạo lúc này đã đột phá thành công đặt đến đệ bắt đầu tiên hắn nhìn một màn trước mắt này cả kinh nói chuyện gì xảy ra hung thú xâm lấn của quốc những hung thú kia cười to nhưng mà đám hung thú này nụ cười tại thạch hạo trong mắt đây chính là nụ cười tạ ác thạch hạo trên gương mặt non nớt mang theo một chút hoảng sợ đúng lúc này cung kỳ mở miệng nói chuyện chớ chê ơ m a u đem đại nhân muốn cho kiếm thuật của hắn lấy ra chúng ta tốt cùng một chỗ học cung kỳ một câu nói kia nhường đám người tỉnh n ộ suýt nữa quên mất một hạng này kiếm thuật ba mươi sáu và kiếm có thể diện vũ trụ hủy thương cung thạnh hạo nghe được bọn hắn phía sau vẫn như c ũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ cung kỳ lấy ra một khối mảnh đồng thao giải thích cho hắn đạo.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 từ lúc đi đến động tiên h cảnh sau đó mỗi một cái tiểu cảnh giới trên lệch thế nhưng là tương đối lớn chớ nói chi là động tiên h phía trên hóa linh cảnh cái này một cảnh giới là từ động tiên h d i ệ n hóa thần hy lại từ thần hy hóa vật liền vì hóa linh động tiên h cảnh cùng hóa linh cảnh trên lệch tương đương với trời cùng đất chỉ thấy khoảng cách có thể coi là như thế thạch hạo còn ở lại chỗ này cuộc chiến đấu bên trong đột phá hai cái cảnh giới bởi vậy liền có thể nhìn ra thạch hạo thiên phú cũng không so thạch giật thiên phú kém Trước đang đi Hắn nhìn chung quanh một chút c hết hảy, ả mươi giác là cỡ nào không cỡ chân là nào thật. Vì cái hai Hạo hắn mang theo thất lạc r đi hoàng t r cùng học i kỳ cùng người khác hung thú đem thạch hạo nhận được một chỗ trốn không người liền thấy thạch hạo đem một khối mảnh đồng theo lấy ra phía trên xuất hiện kiếm thuật hiện lên ở trước mặt mọi người mọi người hung thú lập tức hóa thành nguyên hình tiện tay lấy một cái nhanh cây chiếu vào trên kiếm thuật động tác chậm rãi học tập m ư ơ i hai chúa tể học viện bên trong diệp trường ca nhìn một chút thạch hạo tu luyện ba mươi sáu vạn kiếm hình ảnh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 có thể đó thể dù sách a của ra tay o con Do dự rất lâu, thạch Hạo cũng Thạch trực được c mình. không tiến lên nói, xem ra ngươi không xuống là lâu, à. xem dự rất tiếp đã đợi kịp, i kia ỉ có theo a giúp ngươi. Nói xong, Nói t ạ Hạo c trước, h phía xông lên đ m một hắn thân tu vi phế chử, tứ Chi đều phế. Xách h Tu trưởng, Tứ t đều Vi e trần thanh đi đến nhị manh ba mặt người phía trước nói các ngươi có thể xả giận trần thanh thấy mình tu vi bị phế sau đó sớm đã không có ngay từ đầu phép lối còn lại chỉ có sợ hãi nhị m a n h ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người đã sớm bị đảo ngột khôi phục tứ chi hiện tại bọn hắn trong lòng cũng là tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào trần thanh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 nếu h như không phải hắn một mực n g u n g triều trần thanh vậy thì sẽ không phát sinh hôm nay một mặt này chỉ có trần thanh cả người tê liệt trên đường phố một mặt mở mịt nhìn chằm chằm trên không phụ thân của mình bởi vì chính mình mát chết cũng chỉ bởi vì phế đi ba cái tự nhận là không cho là đúng tiểu nhân vật nhưng hắn thật tình không biết thạch hạo thực lực cùng thế lực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 nhìn một chút nhị manh ba người một cỗ linh k h í đưa vào ba trong thân thể tu vi bắt đầu lên cao ba người tu vi dần dần đến cái thứ ba động thiên mới dừng lại nhị manh ba người nhìn một chút tu vi của mình trong lòng vui mừng nhìn xem diệp t r ư ờ n g ca nói cảm tạng cảm ơn đại ca ca diệp t r ư ờ n g ca gật gật đầu sau đó thạch hạo vẫn nói sư phụ nơi này là chỗ nào diệp t r ư ờ n g ca hồi đáp nơi này là chúa tể học viện vừa sáng lập không lâu thạch hạo trong lòng cả kinh diệp trường ca vậy mà đem học viên này xây dựng ở cái này bên trong hư không hơn nữa còn có cùng kỳ các loại hứng thú trong này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 thạch hạo n g h i hoặc vẫn nói bách đoán sơn mạch là địa phương nào hoàng tử hồi đáp xác thực tin tức ta cũng không phải quá rõ ràng chỉ biết nó mấy trăm năm mở ra một lần thời gian không chắc thần bí khó lường thạch hạo kinh ngạc nói cái kia luôn có chút hoàng tử nhẹ gật đầu nói thế gian là có chút c h u y ể n thuyết làm trên cổ chư thánh l ệ rơi điệp hết chỗ thạch hạo nghe xong chứng to mắt cả kinh nói sao hoàng tử nói mặc dù bên trong gặp nguy hiểm nhưng k ỳ nộ g cùng nguy hiểm là cùng tồn tại nguy hiểm càng đại kỷ nộ thay đổi tốt mỗi cái môn phái bên trong hết thể có m ư ơ i cái tiến vào bên trong tạo thành một cái đội t mấy, mấy trăm năm trước thái cổ di trùng dòng roi kết bẹ kết đội đi vào trong đó ở trong còn có một số thuần huyết hung thú thú con có không ít người tận mắt thấy chấn kinh ngay lúc đó thiên hạ t h ạ c h hạo nghe xong vẫn nói tại sao muốn tiến bách đoán sân mạch hoàng tử hồi đáp tự nhiên là bởi vì nơi đó mặt có đại cơ duyên mấy trăm năm trước đi vào đám người này bây giờ đều đã bệ nghẽ một p h ư ơ n g uy chấn đất đai mênh mông tỷ như thạch quốc nhân hoàng bổ tức các các chủ mấy người một nhóm lớn thiên kiêu nhân kiện bây giờ bàn tay thiên hạ quyền còn có những cái k i a cổ lao thê i a thủ lĩnh tất cả công tham tạo hóa thạch hạo nghe xong nói vậy được ta tham gia bất quá chúng ta cần b u ồ n cái danh lệch hoang tử vội và nói không có vấn đề 12. nửa tháng sau hoang tử vô cùng lo lắng mà chạy đến thạch hạo trước mặt nói hai tử bách đoán sơn mạnh sắp mở ra thạch hạo cả kinh nói cái gì sắp mở ra nói xong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 chương năm trăm bảy mươi bốn m à cầm linh tước liễn sa d è m lấy từng khoảng ngọc thạch xuyên thành bên trong vậy mà ngồi một cái bạch h ổ cái này bạch h ổ ánh mắt hung lệ bên cạnh vẫn còn có hai vị mỹ lệ thiếu nữ tại phục thị đút nó ăn tươi non khối thịt thạch hạo sau lưng một vị hoang chụp học viện đệ tử sợ hai than nói cái kia tiểu bạch h ổ thế mà ngồi liễn sa xuất hành còn có cường g i ả trái phải phục dịch chủ nhân của hắn mạnh đến bao nhiêu a thạch hạo quay đầu đi sắp mặt trì trệ điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có thạch hạo nhìn xem tên đệ tử kia nói không nên nói bậy bạn tên đệ tử kia trong nháy mắt tình ngộ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 Đạo vào này cái bóng phản phất là cái phất ở m ộ t tận giới khác, cách h vô ư không, lúc này chỉ này lúc là h i ệ n h i ệ n r a 12. ở vào bên trong hư không diệp trường ca nhìn về phía dây núi kia chỗ n h u n h u mày phản phất sơn mạch bên trong có đồ vật gì đang tại hấp dẫn lấy hắn sau đó diệp trường ca nhìn xem cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú nói theo ta tiến đến bách đoán sơn mạch bọn chúng nao nhau đáp lại là đại nhân đợi bọn hắn đáp lại sau đó chúa tể học viện đang chậm rãi di động phản phất một tòa phi thuyền trong hư không này hướng trăm rèn sơn mạch phương hướng đi tới t r ư ơ i s chấn áp thiên tiêu đoạn không thành chi trung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 những thứ này chủng tộc thiên tài tất cả mở ra phù văn thời khắc chuẩn bị phóng tới bách đoán sân mạch nhiều nhất vẫn là dân tộc các đại cổ lao thế gia định cấp đại giáo bên trong thiên tài tụ tập cùng một chỗ đông nghịt một mảnh dậm dạp chẳng trị đứng tại trong thành trì trên tường thành chỉ có t h ạ c h hạo hạ tại viện bên trong thu dọn đồ đạc mang theo bao lớn bao nhỏ giống như là muốn dọn nhà đồng dạp sau lưng nhị mánh ba người cùng hoang t r ụ c trong học viện sáu người gặp phía sau một mặt bất đắc dĩ nhị mánh liền vội vàng tiến lên thuốc giục nói tiểu bất điểm người đang làm cái gì chúng ta phải nhanh chóng đi vào tìm kiếm cơ duyên a những người khác nhau nhau gật đầu thạch hạo lại nói t ố t cơm không sợ trễ không đội ta đang thu thập đồ vật nếu có người trước tiên x u ố n g vào vừa vặn có người giúp chúng ta dò xét phong hiểm sau người đám người nghe xong cảm giác một ít đạo lý tại đây đợi một phen cuối cùng thạch hạo mang theo một cái bao tải to đi đến trước mặt bọn hắn nói t u t ta thu thập xong nhị mánh bọn người gặp phía sau nhao nhau đứng ẩn người tại chỗ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 đây là một vị cây tộc thiên tài muốn đánh lén bọn hắn lại bị thạch hạo phát hiện dùng đục thân sống sờ sờ đục gãy thạch hạo tại giải quyết cây này sau đó liền tiến lên đem hồ kia bên cạnh bốn cây linh dược lấy đi đặt ở trong túi chữ vật、12. Chúa、Tể、học viện bên trong. Diệp trường ca đã chậm đem chúa、Tể、học viện di động tới Bách Đoán Sơn mạch chúa học Bách lúc, ca cảm giác thuộc càng càng ca quanh hư không. mạnh. nhữ những Tể trong Trường Tể tới trung Tể Trường trong Trường viện viện viện Diệp rãi di rời Diệp Diệp bên động Đoán Sơn đến Đoán Sơn quen ngày đã đem đầu đ Làm mày,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 n hai n chóng xuất thủ, lòng bàn tay sáng long lanh, h thủ, h xuất hiện trong tay a đạo Thạch hạo trong ngân nguyệt hiện xuất tay. tay hất hai loại ê n đem t r n g tay hai đ o ngân nguyệt quăng về phía c á kia hai đạo ngân mang. Vâng. Hai loại mang. đạo ngân Vâng. sức mạnh này đụng vào nhau lần nữa phát ra nhất hai âm thanh hai người đánh nhau một phen phía sau thạch hạo liền thần giới đoạt được hết u y sắc bảo phiến lấy ra thạch hạo đem hắn hất lên hóa thành mười tám cây xích vũ hướng nhân hình nọ đi từng đạo vết máu từ trên người hắn tuân ra máu tươi bắn tung tóe thạch hạo không chút nào cho hắn thở hổn hển cơ hội nối liền phía trước đấm ra một quyển、vâng. sinh linh hình người trực tiếp bị oanh ở chung quanh trên vách đá dựng đứng sau đó từ trên rơi xuống thạch hạo tiến lên nhìn thấy hơi nhữ mày đầu này thái cổ di trùng nhất định là huyết n ụ c bảo dưỡng nếu là đem hắn tinh huyết dung luyện đi ra tầm bổ lời của ta vậy ta nhất định có thể đem nhục thân đột phá một cái cảnh giới hoàn toàn mới nhưng này trung quy là sinh linh hình người sau lưng hoang t r ụ p học viện đệ tử nói có thể cầm lấy đi cùng người trao đổi thạch hạo mặt mày ủ rồi nói cũng chỉ có thể dạng này sau đó thạch hạo đột nhiên ngầm đầu hướng về phía sơn mạch xa xa la lớn có người hay không muốn đổi thái cổ di trùng một tiếng này phía sau ra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 nguyên lai là nhân hoàng nữ nhi liễn x a hảo quang lượn lờ phụ cận cũng là thiếu niên thiên tài thủ hộ chỉ sợ cũng chỉ có nhân hoàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi mới có thể làm bọn hắn như thế thạch hạo phía trước có người nhìn một chút đầu kia sinh linh hình người thể, kinh đến, tốt một đầu thái cổ di trùng chúng ta nguyện ý trao đổi thạch hạo nghe vậy trong lòng một hồi vui sướng vẫn nói các ngươi có thể sử dụng đồ vật gì trao đổi lúc này một người mặc nón rộng vành màu đen người thần bí từ trên xe k é o xuống lợi nói k h ẳ n k h ẳ n nói chờ chúng ta cần xác nhận một chút đây rốt cuộc là không là linh tộc thạch hạo sau lưng cái kia sáu cái hoang t r ụ học viện đệ tử nghe xong sắc mặt biến hóa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 chẳng lẽ là truy thần giới cái kia hùng hải tử hùng hải tử tới đây có người phát hiện cái kia hùng hải tử mau đuổi theo đừng để cái kia hùng hải tử trốn thoát 12. vài ngày sau ẩm ẩm trong một tòa cổ động chuyến đến một đạo đ ứ t hai phong lôi âm thanh trong động không đoạn tràn ra mây mù trong n g y mắt cả tòa cửa hang tràn ngập mây mù mờ mịt phản phất là có cái gì dị bảo đồng dạng vây anh một tiếng tiếng nổ tung chuyển ra trong thạch động chậm rãi đi ra một cái thân ảnh n o nhỏ một đoàn tử quan quay chung quanh người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng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 nghe được câu này nhị manh b ọ n người không nhìn thẳng đúng lúc này một cái đầu mọc một sừng lưng có s o n g vũ hình người sinh linh nhịu nhữ mày cả kinh nói là người chín đầu hoàng kim sư tử vương trở tranh nhau muốn thu ngươi làm chiến sủng nghị không ra ngươi lại ở nơi này thạch hạo khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen cắn r ă n g nói cái k i a chán ghét sư t ử ở nơi nào mau để cho hắn quay lại đây chỉ là tiến vào cái này trong rèn sơn thời điểm gặp một lần vậy mà như thế hướng đám người lên tiếng nói muốn thu thạch hạo làm chiến sủng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 hòa quốc công chúa trong mắt một hồi hưng phấn khắc chế thẩm nghĩ đổi u bắt thạch hạo ý nghĩ nói ngươi cường đại như vậy bằng không cũng gia nhập vào chúng ta à ta đã liên lạc c h í n đầu hoàng kim sư tử vũ vương ngân huyết tự nhân vì di mấy đại cường giả muốn đi thần quật đoạt một món trí bảo thạch hạo nghe xong lập tức vẫn nói cái tiết chán ghét sư tử cũng tại hòa quốc công chúa gật gật đầu thạch hạo gặp phía sau hai tay nắm chắc cắn răng nói t ố t ta muốn đi không phải nấu nó không thể hòa quốc công chúa nghe xong lòng sinh bất đắc dĩ nhìn xem thạch hạo nói đừng hung ác như thế hắn nhưng là minh hữu của chúng ta muốn cùng đi thần quật thạ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 thạch hạ o nói ta đi vào muốn cùng vũ vương một trận chiến sẽ gây ra một hồi đại l o ạ n hòa linh nhi phản đối nói không được sau khi đi vào tuyệt đối không thể g i ằ n g co sẽ xúc động lực lượng cấm kỵ thạch hạ o nói vậy ta không vào sau đó hắn nghiêm túc khuyên bảo cùng nhắc nhở nơi này m ư ờ i phần quỷ dị làm cho người bất ăn ta khuyên ngươi chính là đường đi vào vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng không có người phối hợp hòa linh nhi nghe được thạch hạ o lời nói phía sau n h ữ n h ữ mày nói đồ hèn nhát ngươi không vào trong cũng không như vậy làm ta sợ a thạch hạ nghe xong lắc đầu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 bọn hắn trông thấy tất cả lang s ô n g vào thần quật đi qua chính mình sở tại chi điểm may mắn thạch hạo có một thanh đại la để kiếm trên người kiếm ý có thể kinh sợ thối lui đàn sói đ ồ n g nhiên một đạo dị tộc thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt nói ở đây không phải thần quật đây là ma của ta nói xong liền ngã trên mặt đất dần dần mất đi khí tức tiếp lấy từng đạo thân ảnh xuất hiện tại thạch hạo bọn người trước mặt mỗi đạo thân ảnh khí tức trên thân dần dần, dần biến mất rõ ràng bọn hắn đều tao nổ bầy sói công kích sau đó quang ảnh l o i lên hỏa linh nhi trên thân cũng luôn huyết lảo đảo đi ra thạc hạo vội vàng đi ra vẫn nói các ngươi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 phía sau hướng sau lưng h o à n g chụp học viện đệ tử vẫn nói lan g biết để chứng sao bình thường sẽ không thạch hạo nghe xong liền đi tới hỏa linh nhi trước mặt yên ổn không liêm s ỉ nói ngươi trái trứng kia là dạ không phải lan g thần trứng chúng ta cùng nhau ăn hết à. giống đúng lúc này t ừ n g đạo lan gầm g t h é t chuyền qua liền thấy đàn sói đã hướng bọn hắn vào tới chạy mau a một cái dị tộc hô lớn đám người gặp phía sau vội vàng chạy về phía thần quật bên ngoài bọn hắn vừa ra ngoài động liền thấy được vây quanh ở ngoài động đàn sói rậm rạp chẳng trị một mảnh thấy ra đầu mọi người r u lên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 t i đã đã ngay tức mới vừa rồi hỏa linh nhi đem trái trứng kia lấy ra thời điểm trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc càng lúc càng đồng chị cảm thấy viên này chứng chính là hắn mục tiêu của chuyến này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 đào n ộ t cũng là nợ nụ cười bọn chúng cùng thạch hạo cùng một chỗ rất lâu đã từ lâu biết được thạch hạo tính cách ba chữ liền có thể khái quát toàn thân hùng hải tử nhị mãnh g i a khỉ cùng thạch thanh vân gặp phía sau một hồi hâm mộ đào n ộ t thấy được bọn hắn ánh mắt hâm mộ phía sau liền đi tới trước mặt bọn hắn nói lên đây đi đào n ộ t biết được bọn hắn là thạch hạo huynh đệ cũng không làm khó để bọn hắn ngồi ở trên người mình nhị mãnh ba người sau đó một mặt kinh hỉ nhìn xem đào n ộ t vẫn nói có sáu có thật không đào nộp gật đầu cười lúc này chính là hỏa linh nhi cùng xung quanh người một hồi hâm mộ trong truyền thuyết hung thú vậy mà nguyện ý để cho người ta ngồi hắn trên lưng thật sự là quá mức kinh người mà những cái kia ngồi ở đảo n ộ t trên lưng người nhưng l à gây nên người khác một hồi hâm mộ、12. Chúa thể học viện bên trong. Diệp trường ca cầm trong tay viên kia phát ra kim con chứng, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vì cái gì ta cảm giác chứng sức thuộc. cuộc chuyện ca chờ chứng chút có của phát thấy hết nghĩ hồi, tính nhìn phát hiện gì à? nhiên, h tay kia ra ta quan ra? tể trong. Trường trong trong rất Rốt Trường một toán, một trong viện viên vì viên Diệp kim Diệp liền lại bên lòng ngờ này nó nở Đông bầm, gì gì gì lầm xảy suy là à? đầu giống như chủ tớ đồng dạng sau đó hắn liền lắc đầu ngồi xếp bằng hắn thực lực hôm nay còn không phải cực hạn hắn bây giờ muốn bế quan chậm rãi đột phá chính mình 12. ngay tại đào n ộ t t r ở thạch hạ mấy người đi ở trong núi rừng kinh hại rất nhiều sinh linh run dậy ta không nhìn lầm chứ lại là trong truyền thuyết cùng kỳ không chỉ có cùng kỳ còn có đào n ộ t thất phương thao tiết h ta thấy được cái gì lại có người ngồi ở đào n ộ t trên lưng trong dãy núi cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chân kinh bọn hắn thế mà gặp được tồn tại trong truyền thuyết hông thú thạch hạ bọn người nằm ở đào một trên lưng cảm giác hài lòng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 bọn hắn nhìn trước một người trong đó hồi đáp tám năm trước tộc ta xuất động cao thủ trận đánh thạch tử lâm vợ chồng mặc dù vẫn là không thiếu cứng giả nhưng cũng làm cho bọn hắn máu nhuộm tây cương bị thương nặng tin tưởng rất khó sống sót bọn hắn cũng không nói đến thân phận của mình chỉ nói là ra một đoạn như vậy lời nói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 Đáng đều người kia k bị một í chương nảy tập, k í năm trăm tám mươi hai đại hoàng chân thủy thạch hạ o bọn người ở tại trở về cửa vào trên đường bọn hắn đi tới một mảnh sa mạc toàn bộ sa mạc hạc t p á t hiện lên kim sắc lộ ra phá lệ l o á mắt sau lưng hung thú nhao nhao nhũi mày cùng kỳ nói ở đây phảng phất có cái gì trí bảo thạch hạ o hai mắt phát sáng vội và nói có thật không vậy chúng ta đi bên trong tìm xem một chút ta mọi người hung thú cũng không lo lắng gật gật đầu nói tốt nếu quả như thật có cái gì trí bảo vậy chúng ta liền đoạt lại à đúng lúc này một cô mùi thuốc chuyển đến thạch hạo nghi ngờ nói đây là sáu bảo dừa h ư n g khí mọi người hung thủ gật đầu nói không tệ là bảo dừa bọn hắn phía trước có liên miên cây xương rồng cảnh cây xương rồng cảnh ở giữa đất cắt bên trên có một đoá ngân bạch đoá hoa chập trờn mùi thuốc chính là từ đoá này ngân hoa trên thân chuyển ra cung kỳ nói đây chỉ là một đoá xa mạc ngân đối với chúng ta vô dụng nhưng đối với mà các ngươi lại là có công hiệu thần kỳ đây là một đoá bảo d ư ợ hắn công hiệu vượt qua linh dược giống vậy thạch hạ o hai mắt phát sáng vội vàng gào thét đảo n ổ ộ sông đi lên trực tiếp đem cái k i a đó a bảo dược hái để vào trong túi chữ vật đông nhiên cùng kỳ nói phía trước phảng phất còn có cái gì gì bảo thạch hạ o nghe xong nói vậy chúng ta lại vào đi xem một chút đi nói xong bọn hắn liền lên đường tiến vào sa mạc c h ỗ sâu khi bọn hắn đi tới chỗ sâu lúc nhìn về phía trước có một cái thần chỉ, chỉ có một em m ở vông không phải rất lớn nhưng như thế một tòa thần chỉ đứng ở cái này màu vàng trong sa mạc lộ ra kỳ dị gì, gì. thạch hạ bọn người gặp phía sau n h ữ nhữ mày bởi vì phía trước có một đám người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 vũ tộc trong lòng mọi người r u lên mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên người bốc lên lúc này vũ tộc bên trong có một nam tử tráng niên nói đây không phải chân chính h u n g thú là phù văn biến thành nửa viễn cảnh nửa chân thực không nên bị bọn này h u n g thú lừa gạt giống cùng kỳ đi tới bên người gầm lên giận dữ vê anh cùng kỳ một móng l u ố t vỗ xuống trên mặt đất xuất hiện một cái hố to vũ tộc tên kia nam tử tráng niên bị một trào này chụp tiến lòng đất vũ tộc đám người gặp phía sau trong lòng đều là r u lên chạy a vũ tộc bên trong một người hô lớn lúc này thạch hạo cùng nhị manh ba người từ đảo ngột trên lưng xuống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 như vậy toàn bộ thân hình liền sẽ bạo thể mà chết nhìn thấy bọn hắn làm như thế phía sau cùng kỳ mấy người hung thú chỉ có ở một bên phụ tá bọn hắn luyện hóa không nói thêm lời anh, Một mấy một mánh, đột tức tử trên Thạch thú tá thần trong thần chỉ thần dịch cực tốc tiêu thất thạch Thần Thạch thực thăng chút đạo hạo hạo hạo xong khí kỳ không họ chuyển hung phụ hóa dịch chỉ dịch hóa dịch hóa phía phá Chỉ Nhị có cùng cực có lực ra Bên lên người bọn người người luyện người luyện luyện bởi Bị bị sau vậy vì vì là thạch hạo n h ữ n nhũ mày đại la đế kiếm bị thạch hạo lấy ra ba mươi sáu vạn kiếm kiếm c h ạ m thư ơ n g khung thạch hạo trên thân chuyển ra dòng giã ba mươi vạn đạo kiếm khí x ô n g thẳng thư ơ n g khung sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú gặp phía sau đột nhiên cả kinh vậy mà ngưng luyện ra dòng giã ba mươi vạn đạo kiếm khí thạch hạo gặp phía sau khá hài lòng mặc dù không có đột phá trong truyền thuyết đệ thập nhất khẩu đầu tiên nhưng cái này một bảo thuật bị chính mình chém ra dòng giã ba mươi vạn đạo đã đầy đủ kinh người làm xong đây hết thẻ phía sau thạch hạo cùng nhị mánh ba người ngồi ở đảo nột r ê n thân liền rời đi ở đây bọn hắn đi tới một chỗ dược viên bên trong.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 cái kia tử đằng kêu lên một tiếng liền bị thạch hạo nổ t ậ n gốc triệt để kéo đứt t ử đằng bên cạnh có một gốc cây giả nó run lẩy bẩy phát ra âm thanh đứng giết ta chuyện không liên quan đến ta thạch hạo cảm thấy rất n là vực thật là quái gì à cái này trong vườn đều trồng một ít gì đ ồ vật loạn thất bát tao hắn hướng phía trước bán đi một bước tùy tiện một c ư ớ c đá ra ai đu ngươi cái hùng h ả i tử cũng dám đặt ta liền thấy một cục đá bị thạch hạo đá một c ư ớ c phía sau ngao ngao kêu to thạch hạo cả kinh ngồi s ù n xuống đưa nó nắm lên đặt ở trong tay nói cái này trong vườn liền một khối đá đều sẽ mở miệm nói chuyện thật là quái dị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 thạch hạo một mặt k h ô nghe tin, một nói, gốc o loại này bảo hạo a gian mà hiếm mỗi một là này thôi, thần Tảng thế thánh thế thế, thế Thạch như hiệu. hồi nhiên, nhưng kinh hiệu. h cái có dược, gốc cũng có kinh thế dược nó lớn đương n vậy g đá đáp, xong nói ta ngay cả tiên dược đều gặp dùng qua tảng đá nghe xong một hồi kinh ngạc ngươi còn gặp qua tiên dược nhị manh lúc này chen miệng nói không chỉ hắn gặp qua chúng ta đều gặp tảng đá nói lần nữa mặc dù thông linh thần hoa so tiên dược thấp một cái cấp bậc nhưng dược hiệu đối với các ngươi dạng này cường giả tu hành cũng có lợi thật lớn có thể khiến ngươi lại càng dễ lĩnh hội đại đạo nộ ra bảo thuật thạch hạo nghe xong nói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 Ta cung ò n m ố t r o n này học hỏi kỳ i nghiệm. n Cùng h k c hướng ờ hung thú gật gật đầu, nhị mánh, ra khỉ cùng thạch thanh vân nhìn xem thạch hạo ca ca, nhất thiết phải cẩn thận. h đầu, tiểu cùng vân nói, cẩn Cùng gật gật bất điểm, xem ra ca ca, kỳ thạch hạo nói một câu nói phía sau liền đem nhị m á n h ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người đưa ra t r ă m giàn sơn cung kỳ đi lên hướng thạch hạo nói bên kia trong bụi có trốn tránh một cái dị tộc ngươi cẩn thận một chút thạch hạo nghe xong câu nói này phía sau cười cười tiện tay đem khối kia to bằng đầu người tảng đá nâng tại trong tay hướng bên kia bụi cỏ ném đi a a hai đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một đạo là chuyển ra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 đồng thời lại có giọng nói lạnh lùng truyền đến ai muốn đoạt ta linh dược thạch hạo nghe xong hồi đáp ta thạch hạo hướng về một mảnh thanh nguyên chỗ nhìn lại liền thấy nơi nào có một vệ kim quang tràn ngập thủy khí một tia một tia đem bên kia bao phủ trong tay hắn ô m ngoan thạch cả kinh nói bất lao tuyển nơi đó có một cái hồ suối có rộng một trượng t ả n ra một cỗ linh khí nồng n ặ n g rực rỡ trói mắt chương năm trăm tám mươi b ố đ ả thần thạch bất lao tuyển bên cạnh có một đám sinh linh muốn hướng về phía trước tới gần thu hoạch thần tuyến chất lỏng thạch hạo h í mắt lộ ra nợ nụ cười ước lượng trong tay n g o n thạch nhằm chuẩn đám sinh linh kia ngoan thạch đừng như vậy a nếu như ta lọt vào đi gặp lập tức bể nát ngữ khí lộ ra mười phần hoảng sợ hoàng kim thú lúc này đối với thạch hạ quát nhân loại ngươi có biết đang nói chuyện với ai còn không mau một chút tới trợ giúp h á i thuốc bù đắp lớn hơn bằng không ngươi sẽ có h ỏ a sát thân hoàng kim thú hai đạo ánh mắt sắc bén hướng về thạch hạ nhìn lại thạch hạ liếc x é o lấy nó sau đó nhìn về phía bất l a o tuyền bên người mấy cái sinh linh ngồi chung một chỗ trên tảng đá xanh nghiêm túc quan sát bọn hắn là như thế nào tiếp cận bất lão tuyển hoàng kim thú gặp thạch hạ không để ý đến hắn liền giận g ữ hét nhân loại ngươi đây là tại tìm chết sao cũng dám không nhìn ta.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 h ã n tử trong túi chữ vật lấy ra mười mấy cái ấm nước đem cái này dòng dã mười mấy cái ấm nước đổ đầy thạch hạo một bên trang thần suối một bên thì t h ầ m đạo cái này mấy c h ụ cấm thần tuyển đủ ta uống dòng dã một trận t r u n g quanh sinh linh ngay xong nhao nhao phát cuồng hô nhân tộc tiểu hài ta có thể lấy đồ cùng ngươi đ ổ i cho ta lấy một bình thạch hạo ngay xong nhìn về phía bọn hắn kinh h ỉ nói có thật không nếu như cấp quá thấp đồ vật ta cũng không đổi t r u n g quanh sinh linh ngay xong liền vội vàng gật đầu chỉ sợ thạch hạo đổi ý đồng dạng thạng h ạ n g ậ t đầu nói t u t ai muốn đổi kèm theo ấm nước ta cho cắp ngươi cầm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 chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút ngươi tiếp tục giả vờ ngươi tiếp tục giả vờ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm kinh khủng sau một thời gian ngắn thạch hạo đem bọn hắn vật chứa nhau nhau r ấ t đầy bỏ vào trong túi chữ vật hướng đi đám sinh linh kia nhưng mà cái kia bất lao tuyền bên trong thần dịch sớm đã thấy đáy đã bị thạch hạo cho toàn bộ u ố n g vào trong miệng chỉ còn lại một chút tàn dịch đám kia nguyện ý cùng thạch hạo trao đổi trong lòng người đều là vui mừng may mắn mình nghĩ đến cái này biện pháp để cho giúp mình trang thần dịch thiếu nữ áo tím kia cũng là vui mừng nhìn chăm chăm vào thạc hạo cũng không biết suy nghĩ cái gì thạch hạo lúc này đi tới trước mặt b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 một cái hố to lộ ra tại các vị sinh linh trước mặt trong hầm còn tràn ngập một đạo huyết vụ còn lại sinh linh gặp phía sau đều bị thạch hạo thực lực sợ kinh cái này nhân tộc tiểu hài thật mạnh vậy mà một chiêu liền đem thực lực cùng chúng ta trên lệnh không bao nhiêu sinh linh chân sát đứa trẻ này quyết không thể trêu chọc bọn hắn nhìn thấy thạch hạo đem những sinh linh kia tiêu diệt đi lúc nhao nhao rời xa thạch hạo bên cạnh thạch hạo gặp phía sau một mặt mê mang nói các ngươi lại không có trêu chọc ta ta sẽ không đối với các ngươi đậu thủ cứ yên tâm đi lúc này vị tia thiếu nữ ao tím đi đến thạch hạo trước mặt nói ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào thực lực đã vậy còn quá mạnh thạch hạ o hồi đáp đây đều là sư phụ ta dạy ta sinh linh xung quanh n g h e xong thạch hạ o câu nói này trong lòng đều kinh hãi đến tột cùng là hạ người gì vậy mà có thể đem một cái nhân tộc tiểu hài dạy phải mạnh như thế thạch hạ o nói xong liền rời đi ở đây thiếu nữ áo tím nhìn xem thạch hạ o sau khi đi liền đem không láo thần dịch lấy ra trực tiếp uống sòng tại chỗ luyện hóa t r u n g quanh sinh linh gặp phía sau nhao nhao như thế thạch hạ hướng đả thần thạch nói vừa rồi nghe những tên kiên nói ngươi là đả thần thạch từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mây khối còn có thể luyện thành trí bảo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 đà thần thạch chậm rãi thu nhỏ chỉ có một mắt c h â u to lớn thạch hạo hết sức hài lòng đem hắn nắm trong tay 12. bách đoán sơn một chỗ khác vê anh một cái song đồng sáng trói thiếu niên đang cùng một mực hung thú t r a n h đấu chỉ là trong nháy mắt con manh thú kia liền bị chiến bại khắp chung quanh các tộc thiên tài ở phía dưới thì t h ầ m đạo đây đã là lần thứ năm chiến bại liệp thiên ma điệp không biết nó có thể hay không thần phục ông nhưng mà bên trong hư không một trận rung động liệp thiên ma điệp toàn thân và rực rỡ chỉ là nhẹ nhàng một hồi cánh thuận hơi thở bay ra trăm t r ư ợ n xa mọi người chung q a n h đều là cả kinh cái này hung thú thật mạnh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 thạch giật không nói lại đấm một quyền vung ra thạch hạo gặp phía sau cũng không cùng hắn nói nhiều lời nhảm vê anh thạch hạo một quyền nên đón tiếp lấy một thân ảnh bị đẩy lui ra ngoài trực tiếp khắp ở một ngọn núi phía trên đạo thân ảnh kia trong miệng còn phun tiên huyết hiển nhiên đã thụ thương đạo thân ảnh kia chính là thạch giật thạch giật mặc dù là đ ệ ngũ động t h i ê n cảnh có thể thạch hạo thế nhưng là trong truyền thuyết thứ mười ngụ động tiên h cả hai tranh lệch thật sự là quá đại húng chi thạch hạo từ nhỏ đã rèn luyện thể chất thân thể sớm đã không phải bình thường thạch giật há lại đối thủ của hắn chương năm trăm tám mươi sáu sức một mình bình loạn hung thú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 toàn bộ thân kiếm tràn ngập kiếm ý những hung thú kia gặp phía sau nhao nhao c h ấ n kinh vì cái gì ta ở đó thanh kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng thạch hạ o hỏi lần nữa ta hỏi lại các ngươi một lần đến cùng có đồng ý hay không những hung thú kia không có trả lời vẫn như cũ hướng thạch hạ o vào tới ba mươi sáu vạn kiếm kiếm trạm vũ trụ thạch hạ o không có nói thêm một kiếm trạm ra thân kiếm dòng g ã tản mát ra ba mươi vạn đạo kiếm khí hướng mọi người hung thú đánh tới suy hết thảy ba mươi vạn đạo kiếm khí chạm tại trên thân đám kia hung thú t h n g đạo vết máu hiện lên tại thân thể của bọn hắn bọn này hung thú gặp ph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 lúc này cách đó không xa phía trên dây núi một thân ảnh nhìn chằm chằm vào thạch hạo mãi đến thạch hạo rời đi đạo thân ảnh này chính là bị thạch hạo một quyền đánh bại thạch g i ậ t hắn lúc này một mặt phẫn nộ đáng chết ta vốn là muốn thu phục đầu kia liệp tiên ma điệp hết thể vậy mà đều bị ngươi làm hỏng Sau song sau, ta, ta, ta lửa phía gia muốn đó, định đát. đi đây, đi Đoàn đi hắn thạch hạo, chờ nhất phải nhường ngươi trả giá đát. Phát hắn Bách ngươi ngươi giận trong lòng liền nơi Sơn, trong một mặt tìm tộc trả cười c rời rời giá